Cao quan tác giả các ngư người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio Easease.com.canh Trường 361 Lời nói ngầm chứa gương đao Bành viễn trinh cười cười Vừa đỉnh lên tiếng Chợt cửa phòng họp mở ra Lý tuyết yến sơ Sơ Quy, Quy. U I E, e. Nơ Giáng bước vào Hôm nay cô mặc một bộ quần áo sấm màu, trang điểm rất nhẹ, trông rất nhẹ nhàng thoải mái, vừa có nét xinh đẹp quyến rũ, lại có phong thái thông minh tháo vát của một nữ quan chức. Mắt Lưu Quang sáng lên, không nhìn nổi liếc nhìn Lý Tuyết Yến mấy lần. Bành viễn trinh đứng dậy, mỉm cười giới thiệu. Lưu Tổng, đây là chủ tịch thị trấn chúng tôi, Lý Tuyết Yến. Lưu Quang ồ lên một tiếng. Y cũng đã nghe danh Lý Tuyết Yến. Biết cô là con gái của cựu phó Bí Thư Thành ủy Lạc Thiên Miên. Lưu Quang mỉm cười, đứng dậy dơ tay ra. Chủ tịch thì trấn Lý, ngưỡng mộ đại danh đất Lâu. Lý Tuyết Yến khẽ mỉm cười. Lưu Tổng quá khách sáo. Mời Lưu Tổng ngồi. Bí Thư bành, vừa rồi, tôi gọi điện thoại cho chủ tịch quận chu, cho nên mới tới chậm. Không sao, cô ngồi đi, chúng ta tiếp tục nói chuyện. L lưu tổng hiện giờ tôi đồng chí Tuyết Yến chủ tịch thì trấn Qu quý ba lãnh đảo thị trấn đều ở đây các vị có yêu cầu gì cứ việc nóiúc tôi chăm chú lắng nghe bệnhnh viễn Trinh cười phất tay ra hiệu Lưu quang tiếp tục Lưu quang thu hồi ánh mắt ngỡ ng trên người lý Tuyết Yến cảm thấy hơi khó tin một cô gái hiểu điệ như vậyoọt nhìn hết sức thời thượng Sai lại có thể cam tâm công tác ở một thị trấn Hơn nữa, lại đã kéo dài mấy năm trời Bí thư bành, chủ tịch thị trấn Lý, chủ tịch thị trấn Quý, thật ngại quá Chiều hôm qua, Ban giám đốc công ty chúng tôi đã học Đưa ra một số huyết nghị về sự ấm hợp tác của chúng ta Ban giám đốc ủy thác tôi đại diện cho tập đoàn dệt Phong Thái Tới nói chuyện với lãnh đạo thị trấn và đưa ra thỉnh cầu của phía công ty chúng tôi Thái độ của Lưu Quang rất khiêm tốn Nhưng tiếp đó y lại không khách khí chút nào đưa ra mấy điều kiện đều quá đáng Chẳng hạn như ép giá Mức giá thu mua xí nghiệp do lưu cung đưa ra rất thấp Đừng nói những chủ nhà máy bị thu mua Mà ngay cả Lý Tuyết Yến và Quý Kiến Quốc đều thấy giá này quá thấp Cảm thấy dệt phong thái hơi quá đáng Rồi về vấn đề bố trí công nhân Đợt này dệt phong thái định thu mua 9 nhà máy dệt tổng cộng có 2.500 công nhân. Nhưng dệt phong thái đề xuất chỉ có thể nhận bố trí 1 phần 10 số đó. Nghĩa là tổng số công nhân được bố trí sẽ không vượt quá 300 người. Một trong những mục đích mà thị trấn nhắm tới trong cuộc hợp tác lần này. Đó là khiến dệt phong thái nhận một bộ phận công nhân từ các xí nghiệp bị thu mua. Tránh tạo nên dối xen trong xã hội do một số lượng lớn công nhân bị thất nghiệp Nhưng số công nhân mà dệt phong thái tiếp nhận quá ít rồi Khiến Lý Tuyết Yến và Quý Kiến Quốc không thể hài lòng Lý Tuyết Yến những mày vừa đỉnh lên tiếng Thì Bành Viễn Trinh lòn tay xuống dưới bàn kéo tay cô lại Bàn tay to Mạnh mẽ của Bành Viễn Trinh nắm lấy bàn tay thon nhỏ mềm mại như không xương của cô Khẽ nhéo hai cách vào lòng bàn tay cô Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tuyết Yến ứng hồng, không kìm nổi cúi đầu xuống. Tay của Bành Viễn Trinh đưa tới rất đột ngột, khiến cô không kịp phản ứng. Bản thân Bành Viễn Trinh cũng không ý thức được. Chỉ vì sự vô ý này của mình, lại làm dậy sóng tình cảm mà Lý Tuyết Yến đã chôn giấu tận đáy lòng bấy lâu. Lưu Quang nói xong có phần thiếu tự tin nhìn Bành Viễn Trinh đợi hắn tỏ thái độ. Bành Viễn Trinh im lặng một lát, Đột nhiên mỉm cười, nụ cười rất bình tĩnh và thong song, nhưng cũng đầy thâm ý. Lưu tổng yêu cầu của quý công ty, tôi đã nghe. Tôi sẽ nói cảm nhận của cá nhân tôi. Còn thái độ của Đảng ủy chính quyền thị trấn Vân Thủy, phải đợi sau khi mở cuộc hội nghị liên tịch bộ máy đảng chính. Bành viễn trinh nói tới đây, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu. Về vấn đề giá thu mua, Thật ra trước đây tôi cũng đã từng nói nói qua với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trịnh. Về cơ bản. Trịnh Đồng đã đồng ý phải chiếu cố phí tổn của đối phương. Nói cách khác. Tối thiểu quý công ty sẽ đưa ra một giá cả khiến các chủ nhà máy không lời. Không lỗ. Để họ bắt đầu lại từ con số không. Đương nhiên giá cả cụ thể phải trải qua đánh giá một cách hợp lý theo thị trường. Cái giá này. Không phải hai phía chúng ta đàm phán mà ra được. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Nhắm mắt làm đại là không được. Cho nên cần phải mời một phía thứ ba tiến hành đánh giá tài sản của xí nghiệp dệt. Về phần bố trí công nhân. Chúng tôi hiểu được sự khó xử của quý công ty. Đột nhiên lập tức tiếp nhận mấy ngàn công nhân. Là không thực tế. Nhưng chúng tôi vi vọng. Quý công ty cũng có thể thông cảm nỗi khổ tâm của chúng tôi. Quá nhiều công nhân thất nghiệp sẽ có thể tạo thành rối loạn cho xã hội. Cá nhân tôi cảm thấy ít nhất quý công ty có thể bố trí được từ 500 đến 800 công nhân. Mà trên thực tế, các vị cũng có khả năng làm được điều này. Theo tôi được biết tập đoàn dệt Phong Thái có 8 nhà máy, 5 công ty con và 2 công ty nắm cổ phần khống chế. Các công nhân này thông thảo tay nghề, các vị hoàn toàn có thể điều họ đến làm việc tại các xí nghiệp của các vị. Bí thư bành quả thật là khó khăn. Các xí nghiệp trực thuộc của chúng tôi tuy không ít, nhưng đều đã kín người. Nếu tăng thêm công nhân, sẽ tăng chi phí nhân lực rất nhiều. Đồng thời còn hạ thấp năng suất lao động. Lưu quang thở dài. Công ty của chúng tôi bề ngoài thịnh vượng thật ra cũng phải nhờ vốn vay ngân hàng mới chống đỡ được. Bí thư bành các vị lãnh đạo thị trấn xin thông cảm nhiều hơn cho chúng tôi Nói thật Lần này đến thị trấn Vân Thủy thu mua Đầu tư lớn như vậy Tạo cho chúng tôi áp lực khá lớn về tài chính Lý tuyết yến đỏ mặt Giúp bàn tay nhỏ bé của mình khỏi bàn tay ấm áp Mạnh mẽ của bành viễn trinh Lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng nói Lưu tổng chúng ta hẳn là thông cảm cho nhau Thông cảm và tin tưởng lẫn nhau mới có thể cùng thắng. Lưu tổng nợ ngần của công ty của các vị tương đối thấp, mà các khoản vay ngân hàng cũng không lớn. Bành viễn trinh thuận miệng thong thả dẫn ra một số số liệu kinh tế của tập đoàn dệt phong thái. Khiến lưu quang toát mồ hôi. Thầm nhủ. Thảo nào cha vợ nói bành viễn trinh này cực kỳ khó đối phó, tiếp xúc với hắn nhất định phải ta trung tinh thần cao độ. Không ngờ hắn lại mò ra được nhưng số liệu cụ thể như vậy về tập đoàn Dệt Phong Thái Một mấy viên chức thuộc bộ phận đầu tư đối ngoại của tập đoàn Dệt Phong Thái đi theo Lưu Quang đưa mắt nhìn nhau Không dám nói chen vào Lưu Quang gượng cười Lại nghe Bành Viễn Trinh nói tiếp Thật ra thì gần đây tôi có một ý tưởng Hồi Tết tôi có gặp một chủ doanh nghiệp bất động sản Ông ta đang bắt đầu chuyển hướng đầu tư vào dự án đất sai ở các thành phố cấp 2, cấp 3. Ông ta rất quan tâm đến thị trấn Vân Thủy chúng tôi. Bởi vì thị trấn chúng tôi ở gần nội thành. Theo tiến độ đô thị hóa nhanh chóng hiện nay. Tối đa là 2 năm nữa. Cũng sẽ hòa nhập vào nội thành. Điều này có nghĩa đất ở thị trấn chúng tôi sắp tăng giá rất mạnh. Nếu như vậy, tới lúc vạn bất đắc dĩ... Tôi sẽ suy tính đến việc chuyển sang làm dự án bất đồng sản. Nói đúng hơn là bán đất. Giọng bành viễn trinh tuy không lớn, nhưng kiên định, mạnh mẽ, không thể nghi ngờ. Lưu Quang giật mình kinh hãi, lời nói của bành viễn trinh ngầm chứa gương đao đánh chúng vào điểm yếu của tập đoàn Diệt phong thái. Cha vợ ý đồng ý hợp tác vơ. U. V. Quy. Quy. O. I. Thị trấn Vân Thủy. Là nhắm vào đất đai ở đây Điểm này Lưu Quang thừa hiểu Ngày thành công thu mua các nhà máy dệt Sẽ là ngày tập đoàn dệt phong thái Bắt đầu tiến quân vào lính vương U Vinh Quy Quy Khai thác và phát triển bất động sản Lưu Quang cười gượng gạo Bí thư bành đúng là nhìn xa Trong rộng tầm nhìn khoáng đạt Thật sự là làm người ta kính nể Bành viễn trinh khoát tay Lưu Tổng không càng nói những lời khách sáo vô nghĩa. Chúng tôi rất có thành ý, thái độ của chúng tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ đem hết toàn lực, tích cực tạo ra điều kiện tốt nhất. Tranh thủ lợi ích hợp pháp và hợp lý cho quý công ty. Nhưng mặt khác, chúng ta cũng hy vọng nhìn thấy thành ý của quý công ty. Giọng của bành viễn trinh chợt trở nên lành lạnh. Lưu Quang thở ra một cái, bình tĩnh nói. Bí Thư Bành phía chúng tôi cũng rất có thành ý Được rồi Ý kiến của Bí Thư Bành Tôi sẽ chuyển đặt lên Chủ tịch Hội đồng Quản trị trịnh Xin Bí Thư Bành yên tâm Đúng như vừa rồi Chủ tịch thì chấn Lý nói Thông cảm và tin tưởng lẫn nhau Mới có thể cùng thắng Bành Viễn Trinh mỉm cười không nói Lý Tuyết Yến mỉm cười xen vào Ừ Chỉ cần hai phía chúng ta đều có thành ý Trên nguyên tắc cùng có lợi, cùng thắng, thì sẽ không có trở ngại nào không vượt qua được. Lưu Quang hơi thất thần nhìn vẻ mặt thong song điềm tính của bành viễn trinh. Lại liếc nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của Lý Tuyết Liếm. Cũng như quý kiến quốc đang ngồi im lặng không nói. Thầm thở dài một tiếng, biết vòng đàm phán thứ hai này. Bản thân mình đã hoàn toàn thua trắng tay. Chủ sở quận ủy văn phòng tần phượng. Tân Phượng trầm rãi để điện thoại xuống, nhếu mày không nói. Cô vừa mới nhận điện thoại của chủ tịch thành phố Chu Quang Lực. Chu Quang Lực nói rất mềm mỏng, nhưng rất rõ ràng. Thì ra Tô Vũ Hoàn báo cáo lên cấp trên. Không ngờ thuyết phục được chủ tịch thành phố Chu Quang Lực đích thân tạo áp lực xuống cấp dưới. Điều này làm cô rất bất ngờ. Không thể không nể mặt Chu Quang Lực. Tuy rằng Tần Phượng là ủy viên thường vụ thuộc phe bí thư thành ủy Đông Phương Nhăm Nhưng ngoài mặt Cấp lãnh đạo thành ủy vẫn tỏ ra hòa hợp êm thấm Mà trên thực tế Trong điều kiện không liên quan đến tranh chấp vì quyền lợi Các đồng chí lãnh đạo đại khái là anh đối tốt với tôi Tôi cũng đối tốt với anh Mọi người đều tốt với nhau Dù cách làm của Tô Vũ Hoàn khiến Tần Phượng rất bất mãn Nhưng cô biết Chống lại Chu Quang Lực vì loại chuyện nhỏ nhặt này Rất không đáng Cũng không cần thiết Nếu Chu Quang Lực nhúc tay vào cô sẽ phải nhượng bộ Trong quan trường Nhiều khi nhất định và tất yếu phải nhượng bộ chính trị một cách thỏa đáng Bởi vì bản chất của sinh hoạt quan trường là anh lui Tôi tiến Anh tiến tôi lui Trong anh có tôi Trong tôi có anh Trường kỳ rằng có Nhưng Tần Phượng lại lo Bành Viễn Trinh cứng đầu không chịu nhượng bộ. Do dự một lúc lâu, Tần Phượng quyết định bảo Chu Đại Dũng tìm Bành Viễn Trinh nói chuyện. Bởi vì nếu như cô Đích Thân ra mặt tạo áp lực với hắn, khó tránh khỏi hắn phản ứng mạnh. Nghĩ vậy Tần Phượng nhắc điện thoại lên gọi cho Chu Đại Dũng. Bí thư Tần, tôi là Chu Đại Dũng. Đồng chí Đại Dũng, tôi có chuyện này cần bàn với anh, anh lên đây một chút. Tần Phượng ung tồn nói, Chú Đại Dũng ngẩn ra tuy nhiên không dám chậm trễ, lập tức rời văn phòng lên lầu. Cân bằng tinh tế, Thẩm Ngọc Lan rất ít khi nhìn thấy Chú Đại Dũng ở văn phòng Tần Phượng. Chú Đại Dũng là ủy viên thường vụ. Người khác không biết nhưng Thẩm Ngọc Lan trong lòng lại biết rõ ràng. Đây là một quân cờ so cấp trên đề bạc. Để phối hợp công tác với Tần Phượng ở quận, dùng chữ quân cờ để hình dung chu đại Dũng thì nhất định sẽ khiến cho chu đại Dũng mất hứng nhưng trên thực tế từ quân cờ này lại chuẩn xác nhất bất kể là cao tầng Đông Phương Nhâm hay là những người khác thì chu đại Dũng chỉ là một quân cờ mà nói thật nếu không phải quân cờ này có giá trị thì cũng không đến phiên chu đại Dũng được tiến vào ủy viên thường vụ thẩm Ngọc Lan nhìn chu đại Dũng cười chủ động chào hỏi phó chủ tịch quận Ch chu Chu Đại Dũng nhiều năm chịu đựng ở cơ quan thành ủy, gần đến 40 tuổi mới được đề bạc. Ở quận ủy và ủy ban nhân dân quận được xem là một lãnh đạo khá khiêm tốn. Không cần nói đến loại cán bộ trung tầng như thẩm Ngọc Lan, cho dù là cán bộ bình thường cũng không tỏ ra cái giá gì. Chu Đại Dũng mỉm cười, dừng bước gật đầu. Phó tránh văn phòng thẩm Bí Thư Tần có ở đây không? Kỳ thật thì Chu Đại Dũng hỏi chính là một câu vô nghĩa. Tần Phượng mới điện thoại tìm y, sao có thể không ở đây chứ Thẩm Ngọc Lan cười Phó chủ tịch quận chú Bí Thư Tần có ở đây Nói xong Thẩm Ngọc Lan chủ động thay chu Đại Dũng gõ cửa ra hiệu y có thể vào chu Đại Dũng gật đầu rồi bước thẳng vào Bí Thư Tần cô tìm tôi chu Đại Dũng mỉm cười bước vào rồi chủ động ngồi trên vế salon trong văn phòng Tần Phượng Y có thể nói là người của Tần Phượng Hai người cùng đứng trên một chiến tuyến tất nhiên là không cần quá câu nệ. Tần Phượng mỉm cười. Đồng chí Đại Dũng, tôi có chuyện này muốn hỏi một chút. Nói xong, giọng nói của Tần Phượng thanh âm liền đè thấp hẳn lên. Cô biểu đạt ý kiến của mình, chú Đại Dũng nghe xong làm sao không hiểu rõ. Tuy nhiên, chú Đại Dũng trong lòng cười khổ, cảm thấy Tần Phượng giao cho mình một nhiệm vụ rất khó hoàn thành. Đối với bành viễn trinh hiểu rất rõ. Chỉ cần là chuyện mà Bành Viễn Trinh muốn làm thì hắn nhất định sẽ kiên trì mà làm. Hơn nữa, hắn ở thị trấn Vân Thủy đẩy mạnh việc chỉnh đốn xí nghiệp dệt. Cùng với chiến lược hợp tác với tập đoàn dệt phong thái. Liên quan đến sinh tử tồn vong của rất nhiều xí nghiệp dệt nhỏ. Cũng liên quan đến công tác lớn hơn nữa của hắn ở thị trấn Vân Thủy. Nếu muốn hắn buông tha thì còn khó hơn lên trời. Bí thư tần kỳ thật thì tôi cảm thấy, chú Đại Dũng muốn nói vài lời nhưng đột nhiên không thể mở miệng. Đây là ý tứ của lãnh đạo thành phố, ngay cả cảm thấy không ồn cũng không dám nói gì. Đồng chí Đại Dũng, anh phụ trách nói chuyện với đồng chí Viễn Trinh. Lãnh đạo thành phố cho rằng, thị trường sản xuất ngành dệt trong cả nước hiện nay đi xuống. Việc dệt phong thái sắp đưa ra thị trường. Mở rộng sản lượng và khuyết chương dây chuyền phải thận trọng một chút. thì trấn Vân Thủy và Dệt Phong Thái hợp tác không nên gấp gáp đẩy mạnh. Trước điều tra nghiên cứu một chút tận lực đem những tai họa ngầm suy xét lại, rồi chu toàn thấu đáo. Ví dụ như Dệt Phong Thái có thành công đưa ra thị trường hay không? Sau khi đưa ra thị trường thì nó có ổn định vận hành hay không? Đồng chí Viễn Trinh hãy hiểu cho lãnh đạo thành phố. Nếu như lãnh đạo thu lúc này đây muốn can thiệp vào việc hợp tác với dệt phong thái Thì sẽ biến nó thành mệnh lệnh không thể phản kháng Bất kể thế nào, chúng ta đều phải chiếu đến đại cục của toàn thành phố và toàn bộ khu Tần Phượng nhẹ nhàng ám chỉ Chu Đại Dũng thở dài, đứng dậy cười khổ Bí thư Tần, tôi hiểu rồi Tôi sẽ đi nói chuyện với đồng chí Viễn Trinh một chút Tôi tin rằng đồng chí Viễn Trinh sẽ phục tùng quyết định của tổ chức Tân Phượng gật đầu Ừ anh đi đi đại diện cho quận ủy và ủy ban nhân dân quận tiến hành nghiêm túc nói chuyện với cậu ta Chu Đại Dũng buồn bực rời khỏi cơ quan quận ủy Ngồi xe chuyên dụng của mình thẳng đến thị trấn Vân Thủy Trước khi đi chủ tịch quận Tô Vũ Hoàn còn đích thân sẵn dò vài câu Chu Đại Dũng khi đến thị trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh mới từ công trường xảo qua một vòng trở về Vừa chuẩn bị cùng với Lý Tuyết Yến đến các thôn xem qua tình hình xây dựng trường học Điều tra nghiên cứu một chút Nghe nói chú Đại Dũng đến Hơn nữa lại tỏ vẻ là đại diện cho quận ủy Và ủy ban nhân dân quận tiến hành nói chuyện Thì trong lòng liền đoán được vài phần Hắn biết Tô Vũ Hoàn sẽ không từ bỏ ý đồ Hai người sáng tối đỏ sức đá vài hiệp Tuy rằng Tô Vũ Hoàn là chủ tịch quận Nhưng sau lưng bành viễn trinh có tần phượng ủng hộ Cũng kháng trụ lại được áp lực đến từ Tô Vũ Hoàn. Tiếp tục đi theo con đường của mình. Đến nước này. Bành Viễn Trinh cũng rất minh bạch. Hắn cùng với Tô Vũ Hoàn từ mặt mũi chi tranh đến đường lối chi tranh. Tô Vũ Hoàn ngầm đồng ý cho hắn chỉnh đốn lại thì trấn Vân Thủy là có thể nhìn ra được. Hắn mãnh liệt phản đối hắn đẩy mạnh hợp tác với dệt phong thái. Ý nghĩa Tô Vũ Hoàn đối với việc hợp tác có con đường riêng của mình. Tô Vũ Hoàn cho rằng Bành Viễn Trinh là phát sốt, mù quáng đưa ra quyết sách nhịch lại tình hình hiện nay của ngành dệt. Từ đó mang đến hậu quả không tưởng cho dệt phong thái. Mà Bành Viễn Trinh lại cho rằng Tô Vũ Hoàn không hiểu rõ thực tế ở cơ sở. Cứ tự cho mình là đúng. Bành Viễn Trinh cũng vậy mà dệt phong thái cũng vậy. Hiện ngay lúc này tuyệt không lộ ra bên ngoài nội hàm chân chính của việc hợp tác. Nếu để cho Tô Vũ Hoàn biết được dệt phong thái coi trọng vốn không phải là những xưởng dệt nhỏ mà là đất ở thị trấn Vân Thủy. Nhất định sẽ này sinh nhiều biến số không cần thiết. Bành Viễn Trinh và Chu Đại Dũng ngồi đối diện hút thuốc. Trong phòng làm việc xương khói lượn lờ. Chu Đại Dũng nói rất nhiều. Thậm chí đứng ở góc độ Bành Viễn Trinh phân tích lời hại. Ám chỉ Bành Viễn Trinh nên biết tiến thoái. Cấp cho lãnh đạo thành phố một mặt mũi. Hơn nữa, Chu Đại Dũng xem ra, bất kể là lãnh đạo thành phố chú ý, hay là Tô Vũ Hoàn lo lắng thì cũng không phải là không có đạo lý. Theo góc độ cầu hùng mà xem, việc hợp tác như vậy nhất định có tính phiêu lưu. Bành Viễn Trinh vẫn luôn chầm mặt không nói. Kỳ thật, cho dù là chú Đại Dũng không đến nói chuyện. Cho dù lãnh đạo thành phố không thực hiện áp lực thì hắn cũng chuẩn bị tạm hoán lại việc hợp tác với Dệt Phong Thái. Trình Phong Thái lật lỏng và hám lời, Bành Viễn Trinh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cảm thấy cam tức. Hợp tác với một người như Dệt Phong Thái, vừa không có thành ý, lại chẳng có lời mà lại còn có thủ đoạn nữa. Sau khi đàm phán kịch liệt với Lưu Quang, Bành Viễn Trinh liền quyết định trước tạm hoãn việc này. Kéo dài một chút thời gian. Khiến cho trình phong thái hiểu rõ rằng, việc chỉnh đốn lại các xí nghiệp dệt nhỏ trong thị trấn, cuộc diện của thị trấn vẫn vững vàng. Không có xuất hiện hỗn loạn như ông ta đã dự đoán. Điều này làm cho bành viễn trinh thoáng cảm giác quy hoạch chỉnh thể của mình có thể thích hợp tiến hành rồi. Hắn thậm chí là một người có ý tưởng can đảm. Đem một bộ phần đất đai của các xí nghiệp dệt nhỏ xây dựng thành chỗ buôn bán vừa thay đổi thủ tục đất đai. Vừa hấp dẫn những nhà đầu tư bất động sản có thực lực. Kể từ đó, hắn tuy rằng vẫn kiên trì lấy việc hợp tác với Diệp Phong Thái là chính. Nhưng tầm nhìn cũng rộng rãi hơn. Có nhiều lựa chọn hơn. Nếu Diệp Phong Thái muốn nhân lúc cháy nhà mà hôi của vậy thì nên vì thị trấn mà tranh thủ lợi ích lớn nhất. Viễn Trinh à cậu suy xét thế nào rồi? Chú Đại Dũng thấy bành Viễn Trinh vẫn trầm mặt thì không kìm nổi dục một câu. Lão Chu, tôi đương nhiên là kiên trì phục tùng quyết định của tổ chức. Xin Phó Chủ tịch Chu truyền lời cho các lãnh đạo thành phố. Việc chỉnh đốn lại các xí nghiệp dệt trong thị trấn đã tiến hành rồi thì không thể dừng lại. Còn việc hợp tác với dệt phong thái đương nhiên là phải thận trọng và ủng thỏa Chúng tôi kiên quyết quán triệt chứng thực tinh thần chỉ thị của lãnh đạo thành phố. Tạm hoán lại một thời gian. Trước điều tra nghiên cứu, bành viễn trinh cười hắc hắc. Vớ ngực nói, hắn không ngờ lại đáp ứng hoàn toàn sảng khoái như vậy, nằm ngoài ý liệu của chú Đại Dũng. Y đầu tiên là ngạc nhiên, chợt thở vào một cái, nhìn bành viễn trinh nhẹ nhàng nói. Viễn trinh cậu nghĩ như vậy thì thật là tốt. Lãnh đạo bảo anh đến đây nói chuyện với tôi, đương nhiên là nể mặt tôi rồi. Tôi cũng phải nể mặt lãnh đạo chứ, có phải hay không? Nếu không nể mặt lãnh đạo, chẳng phải là không muốn sống nữa. Bành Viễn Trinh lại bật cười ha hả. Chu Đại Dũng đột nhiên bóp nát tàn thuốc, đứng dậy cười nói: "Được, vậy tôi đi nhanh về báo cáo với bí thư Tần." "Bí thư Tần đang chờ tin tức của tôi." "Đi vội vậy à? Không ở lại dùng cơm sao?" Bành Viễn Trinh mỉm cười giữ Chu Đại Dũng lại. Hai người quan hệ rất thân thiết, tất nhiên là không cần giả dối làm gì. Chu Đại Dũng trong lòng có việc, liền lắc đầu nói: Tôi trở về còn có việc Hôm nào cậu đến quần chúng ta đi uống rượu Đúng rồi, lão chú, tôi muốn hỏi chuyện này Thị trấn chúng tôi có một số đất đai Ví dụ như một số mảnh đất của các xí nghiệp dệt đã ngừng sản xuất Nếu thay đổi thủ tục đất đai từ nhà xưởng chuyển sang buôn bán, thì có được không? Bành viễn chinh kéo cánh tay chu Đại Dũng, hạ dòng hỏi Chu Đại Dũng được phân công quản lý mảng xây dựng đô thị, đối với mấy việc này tất nhiên nghe nhiều nên thuộc. Nhưng y lập tức ý thức được cái gì, liền vỗ vai bành Viễn Trinh, đầy thân ý nói. Viễn Trinh ạ, đây cũng không phải là khó khăn gì. Bởi vì hiện tại từ trên xuống dưới đều đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa. Loại chuyện này nhiều lắm. Lấy tình húng thị trấn của các người, nội thành hai cấp phê duyệt là được rồi. Bộ muốn làm khai thác buôn bán sao? Bành viễn trinh cười ha hà. Tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Sau khi tiến tru đại dũng thì Phùng Thiến Như ở thủ đô gọi điện tới. Cô đã thay hắn ghi danh lớp thạc sĩ kinh tế tại chức của trường đại học Kinh Hoa, bảo hắn tranh thủ thời gian đến tham dự. Phùng Thiến Như cũng nói rằng bằng cấp là một phần nhưng quan trọng hơn là tăng cường kiến thức về kinh tế của mình. Nhiên cứu sinh tại chức trong quan trường vốn rất quen thuộc Chỉ có điều đại đa số người đều lựa chọn trường đảng Loại kiến thức cao cấp và học phí cao như trường Đại học Kinh Hoa thì rất ít người tham dự Ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên thành phố Bành viễn trinh thái độ làm cho Tần Phượng rất hài lòng và Tô Vũ Hoàn cũng vậy Mặc dù là có đường lối của thượng tầng nhưng chung Quy vẫn là Tô Vũ Hoàn thắng lợi Ô Vũ Hoàn lập tức gọi khổng tường quân lại, liên tiếp giao một số công việc. Bây giờ là đầu tháng 3, Dệt Phong Thái Trung hạ tuần tháng 3 sẽ đưa ra thị trường. Y muốn mượn cơ hội này để lăng xê mình. Ủy ban nhân dân quận rất nhanh hạ thông báo. Gần nhất phải xoay chung quanh Dệt Phong Thái đưa ra thị trường. Phải làm ra 3 lượt hoạt động kinh tế lớn. Thứ nhất là mở rộng việc học hỏi kinh nghiệm thành công của Dệt Phong Thái. Tổ chức các xí nghiệp dệt trong toàn bộ khu và doanh nghiệp tư nhân đến dệt phong thái để khảo sát học tập. Đây đều nằm trong kế hoạch đẩy mạnh. Thứ hai, tổ chức hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm quản lý giữa doanh nghiệp tư nhân. Sự kiện này sẽ do Ủy ban Nhân dân quận phối hợp với các bộ môn để tổ chức. Có sự tham gia của dệt phong thái. Lấy việc tuyên truyền dệt phong thái là nội dung chủ yếu. Thứ ba, báo cáo về điển hình phong thái bước đầu tổ chức tại ba nơi. Nơi thứ nhất là ở cơ quan chính quyền quận, nơi thứ hai là ở thành phố, và nơi thứ ba là các xí nghiệp khác. Nhưng không chỉ như thế, Tô Vũ Hoàn còn thông qua mối quan hệ của mình ở Tổng công đoàn thành phố. Ở tỉnh, tích cực trình báo cho ông chủ trình phong thái của tập đoàn dệt phong thái tham gia chiến sĩ thi đua cả nước. Và là một trong 10 doanh nghiệp tư nhân thành công nhất của tỉnh Giang Bắc Tô Vũ hoàn động tác tuy rằng rất dày đặc Nhưng Bành Viễn Trinh căn bản cũng không để ý tới Vẫn tiếp tục làm chuyện của mình Việc hợp tác với dệt Phong Thái tuy rằng ngoài mặt tạm thời gác lại Nhưng kỳ thật bí mật kết nối vẫn không có ngắt đoạn Trình Anh Nam gần như mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh Nhưng thái độ của Bành Viễn Trinh vẫn khá mờ ám Không hề nhiệt tình giống như trước kia Mà việc chỉnh đốn các sĩ nghiệp dệt nhỏ cũng đã đến giai đoạn cuối Quý kiến quốc và trừ lượng hai người bận tối mắt tối mũi Về phần bành viễn trinh thì cùng với Lý Tuyết Yến và một số nhân viên phòng chính đảng cùng nhau xuống các thôn điều tra nghiên cứu Vừa căn cứ vào tình hình thực tế Vừa sửa chữa hoàn thiện việc chỉnh hợp 9 cơ sở trường tiểu học Đương nhiên Làm như vậy nhất định phải có được sự cho phép của lãnh đạo phòng giáo dục quận Nếu không đến lúc đó, phòng giáo dục quận không gật đầu thì cũng mệt Lý Tuyết Yến và trưởng phòng giáo dục quận quan hệ rất tốt Hai người còn có mối quan hệ bà con Bởi vậy bên phòng giáo dục rất thuận lợi, không ai răng ra chướng ngại gì Bành Viễn Trinh và Lý Tuyết Yến vui vẻ bước xuống lầu Điện Minh từ phía sau đuổi theo thở rốc nói Bí thư bành vừa rồi thành đoàn gọi điện đến, nói phó bí thư thành đoàn muốn nói chuyện với anh. Bảo anh lập tức gọi điện thoại lại cho phó bí thư đỉnh, thành đoàn. Bành viễn Trinh dừng bước, nhìn Lý Tuyết Yến kinh ngạc. Bất kể là ở cơ quan hay là cơ sở, hắn chưa từng tham gia công tác của đoàn thanh niên tổng sản. Lãnh đạo thành đoàn tìm hắn có việc gì. Vì phó bí thư thành đoàn này hẳn là phó bí thư đinh sáng. Bởi vì nhân vật số 1 của thành đoàn là họ cung Hai vị này bành viễn trinh đều không có quen biết Chỉ có điều từng có duyên gặp mặt một lần Bành viễn trinh ồ lên một tiếng Bước thẳng đến văn phòng tại lầu 1 thuận tay cầm điện thoại Dựa theo số điện thoại mà điện minh đọc mà gọi đến Đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói nam chầm Alo xin hỏi ai vậy Tôi là Đinh Sáng Phó Bí Thư Đinh, tôi là Bảnh Viễn Trinh của thị trấn Vân Thủy khu Tân An. Bảnh Viễn Trinh cười nói, Bí Thư Bảnh là như thế này. Trong tuần này, Liên đoàn Thanh niên thành phố sẽ cử hành hội nghị lần thứ 51. Căn cứ vào tinh thần chỉ thị của thành ủy và thành đoàn. Lúc này toàn bộ hội phải tăng thêm 2 ủy viên thường vụ Liên đoàn Thanh niên. Tận khả năng mà thu hút các nhân tài trong các ngành sản xuất gia nhập vào đội ngũ đoàn thanh niên. Thành đoàn và lãnh đạo Liên đoàn Thanh niên Thành phố đã trải qua khảo sát thận trọng Quyết định đề danh cậu làm ủy viên thường vụ Liên đoàn Thanh niên Thành phố Đương nhiên còn phải thông qua hội nghị tuyển cử vào thứ năm này Đinh Sáng cười nhẹ nói Bí Thư Bành vốn là đại diện cán bộ Thanh niên hậu bị đủ tư cách chính trị thành tích rõ ràng Chúc tôi hy vọng Bí Thư Bành có để dùng sức lực và nhiệt tình của mình mang đến sức sống cho Liên đoàn Thanh niên Liên đoàn thanh niên là đoàn thể quần trúng cấp dưới do thành đoàn quản lý. Chủ tịch liên đoàn thanh niên bình thường do bí thư thành đoàn kiêm nhiệm. Phó chủ tịch sẽ do phó bí thư hoặc thành viên tổ đảng thành đoàn kiêm nhiệm. Ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên tuy rằng không phải là chức vụ đảng chính chỉ vì quần chúng nhân dân mà phục vụ. Nhưng đây cũng được xem là một chức vụ có thể ngẩng mặt lên đài. Bình thường... Người có thể trở thành ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên đều là người nổi bật trong các ngành nghề như học giả, tác gia, diễn viên hoặc các sĩ nghiệp. Đối với điều này, Bành Viễn Trinh đương nhiên là không cử tuyệt. Hắn trong điện thoại luôn mãi cảm ơn đinh sáng. Đồng ý đến thứ 5 sẽ tham dự hội nghi đoàn thanh niên thành phố Tân An lần thứ 51. Bành Viễn Trinh cút điện thoại. Lý Tuyết Yến ở phía sau lưng cười khẽ. Viễn Trinh chúc mừng anh có thể trở thành ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên thành phố. Sau đó sẽ có cơ hội trở thành ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên tỉnh. Ở trên ít nhất sẽ giải quyết cho anh chức huyện phó. Nếu không thì chẳng thể nào xứng với thân phận. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Tôi cùng lãnh đạo thành đoàn thành ủy không có bất cứ một lui tới nào. Cũng rất ít khi tham dự công tác của đoàn thanh niên cộng sản. Rất đột nhiên tôi như thế nào lại có một cái bánh từ trên trời rơi xuống thí Điều này nói rõ, anh ở thị trấn Vân Thủy công tác rất được các lãnh đạo chú ý đến Chú ý đến anh là bí thư đảng ủy thị trấn cũng chính là chú ý đến thị trấn Vân Thủy của chúng ta Đây là chuyện tốt Điện minh chuyện này trước đừng chuyện ra ngoài Sáng sớm thứ 5 Lý Tuyết Yến đến thành phố tham gia hội nghị tỏa đàm về ngày Phụ nữ quốc tế 8.3 do Hội Liên Hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức. Còn Bành Viễn Trinh thì đến hội trường thành đoàn để tham dự hội nghị liên đoàn thanh niên lần thứ 51. Trong hội trường kín hết chỗ, hệ thống đoàn thanh niên cộng sản toàn thành phố bao gồm một số trường cao đẳng, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công tác trong đoàn thanh niên cộng sản. Bành Viễn Trinh không quá quen thuộc với những người này Vừa muốn tìm một chỗ để ngồi xuống thì đột nhiên có một nhân viên công tác ngực đeo thẻ Mỉm cười bước đến vô to Bí thư bành của thị trấn Vân Thủy khu Tân An phải không? Anh qua bên này đi Bên này là khu hậu tuyển Anh nếu được trúc tuyển rồi thì có thể lên đài chủ tịch Bành Viễn Trinh ồ lên một tiếng rồi cảm ơn Hắn đi theo nhân viên công tác đến khu vực hậu tuyển ngồi xuống rồi ngầm đầu lên nhìn trên đài chủ tịch. Thấy hàng ghế thứ nhất, vị trí chính giữa là Bí Thư Thành ủy Đông Phương Nham, Chủ tịch thành phố Chu Quang Lực, Phó Bí Thư Thành ủy Hàn Duy, Trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Trần Ngôn Hề và các lãnh đạo khác thì không khỏi giật mình. Biết hội nghị lần này dường như quy cách rất cao. Không bao lâu sau, lãnh đạo thành phố và lãnh đạo liên đoàn thanh niên thành phố bắt đầu ngồi vào vị trí trên đài chủ tịch. Bành Viễn Trinh đang trú tâm nhìn lên trên đài, thì đột nhiên ở phía sau truyền đến một giọng nói bất ngờ. Viễn Trinh tại sao là cậu? Bành Viễn Trinh đột nhiên quay đầu lại. Thấy tống quả dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác đang bước tới. Cũng đeo thẻ người được đề cử chức ngực, thì không khỏi giật mình. Anh cũng được đề cử sao Tống quả cười ha ha Đúng vậy tôi cũng nhận được thông báo Nói là đã trở thành một trong ba ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên thành phố Ba người chỉ chọn hai Không biết trong hai người chúng ta ai sẽ được chọn Bành viễn trinh khẽ mỉm cười Cứ chờ một lát Nói xong bành viễn trinh vỗ vai tấm quả Hai người ngồi cùng một chỗ Nói chuyện ngẫu nhiên cùng nhìn lên đài chủ tịch Chỉ điểm gương mặt nào quen thuộc cho đến khi bí thư thành đoàn kiêm chủ tịch liên đoàn thanh niên thành phố Cung Yến Phi chủ trì tuyên bố hội nghị bắt đầu thì hai người mới thật sự nghiêm chỉnh lại. Bí thư thành đoàn thành phố Cung Yến Phi cũng là một nữ lãnh đạo có tiếng ở thành phố Tân An. Không thua gì Tần Phượng. Chỉ có điều cấp bậc so với Tần Phượng thì thấp hơn. Chỉ là cấp huyện cục. Cung Yến Phi tự nhiên, hào phóng bước lên đài. Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cô gái này không tồi, dáng người không tệ, khí chất cũng không sợ Chật chật, tống quả hạ giọng nói nhỏ bên tai Bành Viễn Trinh. Sao, anh có ý gì ạ? Tôi cho cho anh biết, nếu để cho Hoàng Oanh Oanh biết được thì cô ấy không tha cho anh đâu. Bành Viễn Trinh không kìm nổi đẩy tống quả ra. Từ lúc tống quả bắt đầu chuyện tình cảm với Hoàng Oanh Oanh, tính cách của thay đổi không ít. Không còn thanh cao và cao ngạo như trước kia ngẫu nhiên có thêm vài lời thô tục mà nam nhân không thể tránh khỏi Tống quả phẫn nộ ngồi thẳng người Quay đầu nhìn lên đài chủ tịch Tiếp tục nghe cung Yến Phi nói chuyện Sau đây chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh phó bí thư Hàn Duy đại diện cho thành ủy lên phát biểu Cung Yến Phi vừa dứt lời thì Hàn Duy sắc mặt trầm hùng bước tới Ông ta là một cán bộ nói năng rất thận trọng Vẻ mặt nghiêm túc Lại thêm bản thân là phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng thì lại tăng thêm vài phần uy nghiêm. Những năm gần đây, tổ chức Liên đoàn Thanh niên đã sơ cao ngọn cờ chủ nghĩa yêu nước vĩ đại, phát huy đầy đủ ưu thế bản thân, không ngừng mở rộng lĩnh vực công tác, đổi mới phương thức làm việc, đoàn kết dẫn sắt thanh niên toàn thành phố kiên quyết tiến thủ, xây dựng lập nghiệp. Vì thúc đẩy toàn thành phố cải cách mở cửa mà làm ra cống hiến thật lớn Hàn Duy lời nói rất nhanh, máy móc, không đến 3 phút là kết thúc bài nói chuyện của mình Kế tiếp còn lại là cung yến phi đại diện cho đoàn thanh niên thành phố báo cáo công tác Sau đó sửa theo những gì mà cung yến phi báo cáo để tiến hành xem xét biểu quyết Cuối cùng bầu ra hai ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên thành phố Cung yến phi theo bản năng mà nhìn xuống khu vực hậu tuyển sau đó mới cao giọng nói. Các đồng chí, sau đây tôi xin giới thiệu một chút tình huống cơ bản của ba ứng cử viên ủy viên Thường vụ Liên đoàn Thanh niên Thành phố. Bành Viễn Trinh, Nam, sinh tháng 3 năm 1970, tốt nghiệp hệ tiếng Trung trường Đại học Kinh Hoa. Cán bộ hậu bị đầu tiên của thành phố Tân An. Đồng chí Bành Viễn Trinh tham gia công tác vào tháng 8 năm 1991. Nhiều lần đảm nhiệm chức nhân viên phòng tin tức, phó trưởng phòng chủ trì công tác, trưởng phòng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy kiêm chủ nhiệm ban tin tức thành ủy, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch thị trấn Vân Thủy Khô Tân An, phó tránh văn phòng kiêm phó chủ nhiệm phòng tin tức ủy ban nhân dân quận, bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy Khô Tân An. Đồng chí Bành Viễn Trinh có năng lực làm việc khá mạnh, chính trị kiên định, giỏi về cải cách đổi mới. Bất kể là ở cơ quan thành ủy hay là cơ sở thì cũng đều làm ra những thành tích đáng nể. Tống Quả, Nam, sinh tháng 10 năm 1969, Phó giáo sư khoa lịch sử trường Đại học Giang Bắc. Nổi tiếng trong tỉnh là học giả thanh niên xuất sắc. Đồng chí tham gia công tác vào tháng 7 năm 1990. Cát thuộc bình. Nữ. Sinh tháng 12 năm 1967. Đảng viên. Công tác tại công ty điện lực Chiến sĩ thi đua thành phố Tân An vuốt mông ngựa lại vỗ tới mông lừa Mặc dù là sai biệt tuyển cử nhưng ba người này được đề cử trước sau thứ tự đàng hoàng Bành viễn trinh đứng thứ nhất, tống quả đứng thứ hai, cát thuộc bình đứng thứ ba Điều này nói lên rất nhiều vấn đề Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bành viễn trinh và tống quả sẽ được chọn Dựa theo trình tự, ba người tránh mặt khỏi hội trường Chờ khoảng hơn nửa tiếng thì nhân viên công tác mời lên Bành viễn trinh tâm trạng hơi có chút phấn chấn Ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên tuy rằng không phải là chức vụ thực chức Nhưng cũng có thân phận và vinh dự Viết thêm một nét bút vào trong lý lịch của hắn Vì tiền đồ chính trị sau này của hắn mà tô thêm một dấu son Cung hế mũ khi liếc mắt nhìn ba người, cường nát nói Các vị lãnh đạo, các vị ủy viên, các đồng chí, trải qua công khai tuyển cử, căn cứ vào kết quả bỏ phiếu. Tôi hiện tại tuy bố đồng chí Bành Viễn Trinh và Tống Quả được bầu làm ủy viên Thường vụ Liên đoàn Thanh niên Thành phố Tân An lần thứ 51. Sau đây, chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay, hoan nghênh hai vị tân ủy viên Thường vụ Thường vụ lên đài. Đồng thời... Xin mời đồng chí Bành Viễn Trinh đại diện cho hai vị tân ủy viên thường vụ phát biểu Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt Tống Quả và Bành Viễn Trinh nét mặt mỉm cười bước lên đài Tống Quả được nhân viên công tác dẫn vào vế Còn Bành Viễn Trinh thì hướng mọi người dưới đài cuối đầu chào hỏi Hắn là người trong quan trường Lại là cán bộ lãnh đạo Trong trường hợp như thế này tất sẽ không khẩn trương Cử chỉ thong rong Hào phóng Lại thêm phong độ nho nhã Bản thân vốn đã có chút danh tiếng nên dưới đài tiếng vỗ tay càng nhiệt liệt hơn Kéo dài không dứt Cung yến phi nhìn bành viễn trinh mỉm cười Hội nghị thường vụ liên đoàn thanh niên đưa cho cô danh sách 10 người Cô vung bút chọn ngay bành viễn trinh và tấm quả liệt vào trọng điểm chọn người Tấm quả nổi danh là học giả thanh niên Lại vừa mới được một giải thưởng lớn cấp quốc gia về học thuật Chúng cử vào ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên là kết quả tất nhiên. Còn Bành Viễn Trinh thì vốn là cán bộ ngôi sao. Rất có tính đại biểu. Lại có căn cơ sâu. Thích hợp cho việc tuyên truyền. Đề cử không có gì phải trì hoãn. Về phần các thuộc bình, nhiều nhất là muộn một năm, sang năm sẽ tiến vào. Bành Viễn Trinh không có một lời nào chuẩn bị, nhưng trong trường hợp này nói vài câu, với hắn cũng chẳng có gì khó khăn. Hắn chậm rãi tiến lên đài, mỉm cười lớn tiếng nói Các vị lãnh đạo, các vị ủy viên Đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã tín nhiệm và ưu ái tôi và đồng chí Tống Quả Lúc này đây được tuyển làm ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên Tôi cảm thấy đây là một sự vinh dự và cũng là một trách nhiệm Tôi cảm thấy mình phải gánh vác trọng trách và phó thác trong sự nghiệp phát triển kinh tế Đẩy mạnh cải cách mở cửa và sự nghiệp thanh niên ở thành phố Tân An Để không phụ lòng kỳ vọng của mọi người Tôi được trúc tuyển như thế này Cũng được xem là một sự khích lệ Bành viễn trinh nói xong Lời lẽ lô gió Khiến cho các lãnh đạo và ủy viên liên đoàn thanh niên Nghe rất vừa tay Đinh sáng quay đầu sang nhìn cung yến phi Hạ giọng nói Bí thư cung bành viễn trinh không hổ danh là cây bút Há miệng ra cũng rất có khí thế Rất có độ cao lý luận Cung yến phi khẽ mỉm cười Rất có trình độ của một người trẻ tuổi Mấu chốt là có tinh thần làm chuyện thực sự Tôi rất tán thưởng cậu ta Tống quả ngồi phía sau cực kỳ hâm mộ nhìn bành viễn trinh Y cũng là người có tài hoa Nhưng muốn ý trước mặt mọi người mà nói như vậy Hơn nữa còn nói rất đường hoàng Y tuyệt đối là làm không được Nghệ thuật nói chuyện không phải là điểm mạnh của Y Ngoài ra Là cán bộ lãnh đạo thanh niên Các loại thượng đài chủ tịch phát biểu chính là một trong những sân khấu của Mành Viễn Trinh. Nói chuyện cũng là một điểm mạnh của hắn. Ngày hôm sau, Nhật báo Tân An ngay trang đầu đã đăng bài về hội nghị thanh niên toàn thành phố lần thứ 51. Đương nhiên, nếu không phải có bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố và các lãnh đạo khác tham dự, thì hội nghị ngày sẽ không chiếm ngay trang đầu. Tiêu đề chính là hội nghị liên đoàn thanh niên toàn thành phố Tân An lần thứ 51. Một tiêu đề nhỏ hơn là Đông Phương Nhâm, Chu Quang Lực, Hàn Duy, Trần Ngôn Hề và các lãnh đạo thành phố tham dự. Tiêu đề còn lại là Bành Viễn Trinh tống quả được bầu làm ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên thành phố. Nếu không phải đưa tin như vậy thì Tô Vũ Hoán chưa chắc đã chú ý đến việc Bành Viễn Trinh được trục tuyển làm ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên. Tuy rằng chuyện này rất nhanh sẽ được thông báo xuống dưới. Tô Vũ Hoàn tùy ý liếc tờ báo, nhìn thấy tiêu đề tờ báo thì liền nhú mày. ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên tuy rằng không coi vào đâu. Nhưng chung Quy vẫn là hàng đầu. Đại diện cho Bành Viễn Trinh đã trở thành một trong những tai to mặt lớn trong giới thanh niên thành phố Tân An. Có thể nói là xã hội lưu danh rồi. Tuy nhiên, Tô Vũ Hoàn cũng không coi trọng điều này. Ung dung cười tùy tay ném tờ báo sang một bên Gọi điện thoại bảo khổng tường quân đến Chủ tịch tô Có kết nối với diệt phong thái chưa Bọn họ thời gian đưa ra thị trường chính xác đã có chưa Tô Vũ Hoàn thản nhiên hỏi Khổng tường quân do dự một chút Rồi khó xử nói Chủ tịch quận tô trình phong thái rất cáo già và rào hoạt Bất kể tôi hỏi như thế này Ông ta cũng không chịu nổi Bảo là muốn hướng chủ tịch quận tô báo cáo Tô Vũ Hoàn nhú mày Đúng là bọn nhà giàu mới nổi Tố chất quá thấp Nói xong Tô Vũ Hoàn liền cầm điện thoại Lên gọi cho Trịnh Phong Thái Trịnh Phong Thái nghe được là Tô Vũ Hoàn gọi thì cũng không dám chậm trễ Tô Vũ Hoàn là Chủ tịch quận Dẹp Phong Thái lại là xí nghiệp của khu Tân An Doanh nghiệp tư nhân Có thực lực mạnh đi chăng nữa Thì cũng không dám đối nghiệp với Ủy ban nhân dân quận Nếu như không muốn doanh nghiệp sụp đổ Nói khó cũng khó mà nói dễ cũng dễ Dệt Phong Thái dù sao cũng không phải là tập đoàn tín kiệt tiện nhiều thế lớn Lực ảnh hưởng vượt xa khỏi thành phố Tân An Đây là Trịnh Phong Thái giữ vững tinh thần kiên trì hưởng Tô Vũ Hoàn kêu gọi Nếu lấy ý kiến cá nhân của Trịnh Phong Thái Thì ông ta hẳn là không muốn dựa vào chuyện này mà tiến hành lang xê Càng không muốn trở thành cái gì là sĩ nghiệp minh tinh Cái gọi là điển hình phong thái ông xem ra chỉ là lời nói vô căn cứ. Nhưng nếu ông không phối hợp với việc tuyên truyền của Tô Vũ Hoàn thì hiển nhiên là phải chịu các loại trèn ớt. Chủ tịch quận Tô. Trình phong thái biết rõ Tô Vũ Hoàn muốn hỏi điều gì nhưng lại không nói ra được. Dẹp phong thái đưa ra thị trường đích thực đã sớm xác định ngày trung hạ tuần tháng 3. Nhưng hai ngày gần đây. Diệp Phong Thái cùng bộ môn có liên quan ở thủ đô liên hệ với nhau nhưng lại chậm chạp không có kết quả Hay là lại bị ngâm nước nửa rồi Trình Phong Thái rất buồn mực Ông ta ám chỉ con gái của mình nên tìm Bành Viễn Trinh để giàn xếp Nhưng Bành Viễn Trinh lại trốn tránh không chịu gặp Cha con Trình Sa không phải là người ngu tự nhiên hiểu được Bành Viễn Trinh đang bất mãn Trình Sa Tô Vũ Hoàn cười nhạt trầm giọng nói Trình Động các người thời gian đưa ra thị trường đã có chưa? Không thể cứ bảo Trung Hạ Tuần lập lờ nước đôi mãi được. Ở quận còn phải tổ chức hoạt động, cần phải an bài trước giờ giấc. Trình Phong Thái cười khổ. Chủ tịch quận Tô, vốn đỉnh đúng là Trung Hạ Tuần tháng 3, nhưng thời gian cụ thể thì chúng tôi không khống chế được. Gần đây chúng tôi liên lạc với thủ đô, nhưng ở trên vẫn cứ chậm chạp không trả lời. Tôi hiện tại hoài nghi không biết là bị kẹp chỗ nào. Nghe chỉnh phong thái không giống như là đùa cợt Tô Vũ Hoàn trong lòng cũng trầm xuống Nếu dệt phong thái vô kỳ hạn đưa ra thị trường Thậm chí là thất bại Thì những gì an bài coi như là bỏ rỡ nửa chừng Phong Thanh đã thả ra rồi Khiến ý là chủ tịch quận bị mất mặt sao Tô Vũ Hoàn nhếu mày trầm giọng nói Các ngươi nhanh chóng liên lạc với thủ đô đi Tôi ở đây cũng sẽ nghĩ biện pháp Nói xong Tô Vũ Hoàn liền cút điện thoại. Tô Vũ Hoàn do dự một chút, rồi bấm điện thoại gọi về thủ đô. Thông qua mối quan hệ trong nhà, y rốt cuộc đã tìm được người của bộ môn giám sát. Nhưng hỏi đến chuyện của dệt phong thái đưa ra thị trường thì đối phương lại cầm như hến. Hỏi gì cũng không biết. Tô Vũ Hoàn cảm thấy bất đắc dĩ. Cha của y tuy là cán bộ cấp thứ trưởng của các bộ và ủy ban trung ương, Nhưng Tô Gia không phải là thế gia Năng lượng ở thủ đô cũng chẳng phải là rất lớn Cho nên Tô Vũ Hoàn muốn giúp đỡ dệt phong thái đưa ra thị trường thì cũng là hữu tâm vô lực Muốn tìm mối quan hệ để hoạt động thậm chí là giải quyết sức khoát thì cũng không có khả năng Lấy kinh nghiệm của Tô Vũ Hoàn để phán đoán cuộc diện trước mắt này cũng chỉ có thể đợi Cũng không biết người nào đã gây ra vấn đề này Tô Vũ Hoàn căm tức vỗ bàn, khổng tường quân đẩy cửa bước vào, thấy thế cũng không khỏi hoàng sợ. Chủ tịch quận tô, anh lại đây. Tô Vũ Hoàn trầm giọng phất tay nói. Liên lạc với thị trấn Vân Thủy, nói là ngày mai hoặc ngày mốt tôi sẽ đến thị trấn Vân Thủy điều tra nghiên cứu. Khổng tường quân có chút không ngờ, nhưng vẫn tất cung tất kính gật đầu đồng ý, lập tức đi an bài. Bành viễn Trinh trở lại thị trấn. Từ xa đã nhìn thấy ngoài tổng của cơ quan có treo một dải lùa màu đỏ Mơ hồ còn có tiếng trống vua chiên thì không kìm nổi nhớ mày Không chút do dự, hắn trầm giọng nói với Điện Minh Điện Minh, anh hãy lập tức xuống xe, đi bộ trở về, nói cho mọi người biết đừng làm ra cái loại này Trông rất là kỳ cục Lập tức đem biểu ngữ hoan nghênh và cờ tất hết đi Lão Hoàng, anh hãy quay đầu xe lại, chúng ta đến công trường xây dựng phố buôn bán dạo qua một vòng Điện minh vân một tiếng Rồi nhảy xuống xe chạy về thị trấn Còn xe của bành viễn trinh thì quay đầu chạy đến công trường cải tạo phố buôn bán Trừ lượng cùng với một số cán bộ trong thị trấn sống chống khô chiêng Xếp thành hàng hoan nghênh bành viễn trinh Điện minh vội vàng chạy đến thở dốc nói Dừng tất cả dừng lại đi Phó bí thư trừ, bí thư bành nói. Điện minh nhỏ giọng nói bên tai trừ lượng vài câu. Trừ lượng cười xấu hổ, biết mình vút mông ngựa những lại vỗ tới mông lừa thì liền khẩn trương phất tay bảo mọi người rút lui. ủy viên thường vụ kiêm trưởng ban tuyên giáo quận ủy. Quý kiến quốc đứng bên cạnh cười thầm trừ lượng nịnh không đúng chỗ. Bí thư bành không phải loại người qua được nịnh bỡ, ai nịnh hắn chắc chắn phản tác dụng. Trừ lượng dẫn mọi người giải tán, điện minh hơi lúc túng cười nói. Bí thư trừ, bí thư bành nói gỡ cả biểu ngữ xuống luôn. Trừ lượng nhú mày, nhìn lướt qua tấm biểu ngữ ghi hàng chữ đỏ thấm. Nhiệt liệt chúc mừng bí thư bành trúc tuyển ủy viên thường vụ hội Liên hiệp thanh niên thành phố. Trừ lượng buồn mực nhanh chóng rời đi. Y vốn sắp xếp một bữa liên hoan vào buổi trưa để chúc mừng bành viễn trinh, nhưng bây giờ đành phải hủy. Trừ lượng không hiểu nổi Đôi khi bành viễn trinh quá lên giọng Nhưng trái lại Trong nhiều việc Hắn lại có vẻ rất khiêm tốn Điện minh nhìn theo bóng lưng trừ lượng Khóe miệng hiện lên nụ cười Sau khi hách kiến niên ra đi Để bảo vệ vị trí của mình Trừ lượng ra sức tiếp cận bành viễn trinh Nhưng dường như bành viễn trinh không mặn mà gì Tuy nhiên Về mặt công tác, Bành Viễn Trinh đã thật sự trọng dụng y, giao cho y quyền lực tự chủ khá lớn Điện Minh làm người ngoài cuộc thấy rõ ràng, trừ lượng không hiểu tính cách của Bành Viễn Trinh Bành Viễn Trinh là người lên giọng trong công việc, nhưng lại rất khiêm tốn trong đối nhân xử thế Điều này thoạt nghe mâu thuẫn nhưng trên thực tế là không mâu thuẫn Nếu trừ lượng muốn giành được sự tín nhiệm của Bành Viễn Trinh chỉ có thể thông qua công tác chứ không còn con đường nào khác Cho nên làm việc bên cạnh Bành Viễn Trinh, Điện Minh không làm mấy chuyện vớ vẩn lãng phí thời gian và công sức như trừ lượng. Năng lực trung thành trách nhiệm, đó là ba thước đo mà Bành Viễn Trinh đánh giá cấp dưới. Bành Viễn Trinh đến hiện trường công trình cải tạo phố buôn bán. Hoàng Hà và Cổ Lượng đội nón bảo hộ màu đỏ đang chỉ huy một số cán bộ thị trấn ở ngoài hiện trường điều phối việc thi công. Thấy Bành Viễn Trinh tới, liện cười và ra đón. Bí thư bành, bành viễn trinh cười lớn. Lão hoàng công trình tiến triển không tệ. Tôi chỉ mới 2 ngày không tới đã xây cao thêm được vài mét. Hoàng hà cũng cười. Bí thư bành, thời hạn công trình rất xích sao. Chúng ta nhất định phải làm xong trước mùa mưa. Nếu không, đến lúc đó mưa to gió lớn, thi công rất khó khăn. Vốn phố buôn bán và các công trình phụ thuộc dơm. Quy! Quy! U! Vinh! Quy! Quy! Quy. Định hoàn thành chức lễ quốc khánh năm 1993, nhưng về sau, Hoàng Hà và Cổ Lượng Bản Bạc quyết định giúp ngắn thời hạn thi công mấy tháng, bởi vậy nên công tác thi công hơi khẩn trương. Về cơ bản, công trường không có ngày nghỉ, buổi tối vẫn thi công đến khuya mới kết thúc. Bành Viễn Trinh gật đầu. Nhận lấy nón bảo hộ do hoành hà đưa Giơ tay chỉ vào công trường đang ngồm à tiếng thi công Lớn tiếng nói Lão hoàng, lão cổ thời hạn công trình có thể tranh thủ Tranh thủ một cách thỏa đáng là chấp nhận được Nhưng không thể giảm chất lượng công trình Hai người theo dõi chặt cho tôi Để phòng họ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu chất lượng không đạt yêu cầu Đây là công trình dân sinh An toàn là hàng đầu Phải lấy chất lượng làm gốc Đây không phải là khẩu hiệu, mà là yêu cầu thật sự. Thà rằng chúng ta không làm, chứ không thể làm ra một công trình không ra gì. Tương lai xảy ra vấn đề, bị dân chúng chửi rùa, lưu tiếng xấu muôn đời. Tôi nhấn mạnh một lần nữa, an toàn, chất lượng, bốn chữ này phải đặt lên trên tất cả. Nếu không đạt được sự an toàn và chất lượng, thì hoàn thành công trình trước thời hạn cũng không có ý nghĩa gì. Hoàng Hà khẽ mỉm cười nói, Xin Bí Thư Bành yên tâm, hai chú tôi không dám lơ là Thời gian này, chú tôi hầu như không rời khỏi công trường Hai vị vất vả, phải kính nhờ hai vị thôi Bành viễn trinh cười vỗ vai hoàng hà Cổ lượng bước lại gần, cười nói Tôi quên chúc mừng Bí Thư Bành trúc tuyển ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên thành phố À, không phải Bí Thư trừ định tổ chức tiệc liên hoan chúc mừng Bí Thư Bành sao? Sao Bí Thư Bành lại lên công trường? Bành Viễn Trinh nhớ mày Một đoàn thể quần chúng thôi Có gì đâu mà chúc mừng Tôi bảo Điện Minh nói với bí thư trừ Giải tán ảnh hưởng không tốt Cổ lượng hơi ngẩn ra Rồi mỉm cười Trong số các lãnh đạo thị trấn Coi như ý tiếp xúc với Bành Viễn Trinh Nhiều nhất Hiểu tính cách lớn dọn trong công việc Nhưng khiêm tốn trong đối nhân Sử thế của Bành Viễn Trinh Cổ lượng là người khiêm tốn Phục hậu Tác phong công tác kiên định Năng lực làm việc nổi trội Đó là đánh giá của Bành Viễn Trinh đối với Cổ Lượng Dù gần đây Cổ Lượng ít gần Bành Viễn Trinh Nhưng trong lòng hắn Sau lý tuyết Yến Cổ Lượng là trợ thủ đáng tin cậy và đáng coi trọng nhất Tin bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy Bành Viễn Trinh trúc tuyển làm ủy viên thường vụ liên đoàn thanh niên thành phố Là một tin tức khá được chú ý ở quận Tan An Quận đoàn và liên đoàn thanh niên quận cũng nhanh chóng tìm tới. Cùng lúc mời Bành Viễn Trinh tham gia hội nghị thanh niên sắp tới và bổ nhiệm hắn làm phó chủ tịch liên đoàn thanh niên. Hai ngày liên tiếp, Bành Viễn Trinh tham gia hoạt động của thanh niên nội thành. Thậm chí tham gia hoạt động của tổng công đoàn quận và hoạt động ngày 8 tháng 3 của hội liên hiệp phụ nữ. Đúng lúc này, ủy viên thường vụ quận ủy. Trưởng ban tuyên giáo Vưu Đại Dũng đột nhiên bị chuyển khỏi quận Tân An. Điều đến huyện Lân Cận làm ủy viên thường vụ huyện ủy. Phó chủ tịch thường trực huyện. Nghe nói. Phó chủ tịch thường trực huyện đó nhận hối lộ. Bị miễn chức. Cho nên thành ủy điều động Vưu Đại Dũng tới thay thế. Vưu Đại Dũng đi quận Tân An liền chống vị trí ủy viên thường vụ kiêm trưởng ban tuyên giáo quận ủy. Rất nhiều các cán bộ cấp trưởng phòng có điều kiện phù hợp ở quận. Nêu rụng dịch, dùng mọi biện pháp và quan hệ cố gắng giành lấy vị trí đó. Bành Viễn Trinh vừa tham gia hoạt động thanh niên của quận đoàn xong định trở về thị trấn, điện thoại của Tấm Quả đã gọi tới. Bành Viễn Trinh do dự một chút, lên xe nhận điện thoại. Lái xe thấy vậy, vội xuống xe tránh một bên ngồi hút thuốc. Viễn Trinh, vì vưu đại dũng đến huyện Lân Cận làm phó chủ tịch thường trực huyện. Hiện giờ quận Tân An chống vị trí trưởng ban tuyên giáo Tôi nghe ba tôi nói ông định đề cử cậu với bí thư thành ủy Đông Phương Viễn Trinh này đây là nghề của chàng mà cậu làm trưởng ban tuyên giáo quận ủy là thích hợp nhất Tống Quả cười hì hì Bành Viễn Trinh im lặng một lát mới hạ giọng nói Tống Quả chỉ sợ sẽ rất khó khăn Kinh nghiệm của của tôi còn thiếu thời gian nhậm chức ngắn Đây là nhược điểm lớn nhất của tôi Tôi e là sẽ có một số lãnh đạo thành phố phản đối mạnh mẽ đấy. Tống quả cười nhẹ. Sợ cái gì chứ? Ba tôi nói có cơ hội thì phải nắm lấy. Không có điều kiện thì tạo ra điều kiện. Cậu xuất thân từ hệ thống tuyên truyền. Nổi danh là cao thủ tuyên truyền của thành phố. Ở quận này, còn ai thích hợp làm trưởng ban tuyên giáo hơn cậu? Bành Viễn Trinh cười khổ. Tống quả anh không hiểu quan trường. Đây là vị trí lãnh đạo không biết có bao nhiêu người đang nhằm vào. Không phải ai thích hợp làm thì nhất định sẽ được làm đâu. Không sao cả. Ba tôi nói. Tranh thủ một chút. Cho dù không tranh thủ được. Cậu cũng được lộ mặt ở cấp cao hơn. Không mất mát gì cả. Tống quả lại cười nói. Nhưng. Ba tôi nói. Nhiều người ở thành phố đã nghe nói về quan hệ giữa ba tôi và cậu. Nếu ông ra mặt đề cử cậu ở hội nghị thường vụ Thì không thích hợp lắm Tống quả còn chưa nói hết Bành viễn trinh đã hiểu ý của Tống Bính Nam Để tránh hiểm nghi Tống Bính Nam sẽ bảo Tần Phượng ra mặt đề cử Tần Phượng là ủy viên thường vụ thành ủy Lại là bí thư quận ủy quận Tân An Để cô tiến cử bành viễn trinh là thích hợp nhất Nói chuyện xong với Tống quả Bành viễn trinh do dự một lát xuống xe Nếu đây là cơ hội, hắn cũng muốn thử một chút Chỉ cần hắn còn ở lại quận Công tác thực hiện ở thị trấn Vân Thủy sẽ không bị đảo lộn Nhưng nếu hắn bị chuyển đến quận huyện khác hoạt đi thủ đô nhầm chức Thì lại là chuyện khác Cho dù Lý Tuyết Yến thay hắn cô có thể đứng vững trước áp lực hay không Rất khó nói Hơn nữa Chức ủy viên thường vụ quận ủy ở một quận trung tâm thành phố Tân An Có tính thực chất hơn rất xa một phó chủ nhiệm văn phòng tại thủ đô. Tân Phượng đề cử. Chỉ cần bành viến trinh trở thành ủy viên thường vụ quận ủy. Hắn có thể tiến cử Lý Tuyết Yến. Và thông qua Lý Tuyết Yến tiếp tục hoàn thành quy hoạch tổng thể của hắn đối với thị trấn Vân Thủy. Ảnh hưởng của hắn chỉ có tăng thêm chứ không giảm đi. Tương lai khi thị trấn Vân Thủy nhập vào quận mới Tân An. Hắn lại có thể rộng đường tiến thoái. Bành Viễn Trinh xoay người vào trụ sở quận ủy đi thẳng lên văn phòng của Tần Phượng ở lầu 3. Cửa phòng làm việc của Tần Phượng mở rộng. Tần Phượng đang đứng trước cửa. Mỉm cười ngắm nhìn thẩm ngọc lan chăm sóc một chậu lan điếu. Một xanh mượt. Nghe tiếng bước chân cô ngẩn lên nhìn thấy là Bành Viễn Trinh khóe miệng không kìm nổi hiện lên mét tươi cười. Cô nhẹ nhàng đứng dậy mỉm cười nhìn Bành Viễn Trinh gật đầu rồi quay về bàn làm việc. Thẩm Ngọc Lan để chậu Lan điếu xuống, khẽ cười nói Bí thư bành tìm bí thư tần có việc Ừ, tôi báo cáo công tác với bí thư tần Bành viễn trinh gật đầu cười với thẩm Ngọc Lan Rồi đi thẳng vào văn phòng của tần phượng thuận tay đóng cửa lại Mùa xuân tháng 3, nhiệt độ đang ấm dần lên, sự sống tràn trề khắp nơi Tần phượng bỏ đi trang phục mùa đông dày cổm Tần phượng chỉ mặc một bộ quần áo dệt màu tím nhạt mỏng manh Bầu ngực cao vút Tóc bối lên Được chạy rất cẩn thận Trên khuôn mặt quyến rú được trang điểm rất nhẹ Ẩm hiện mét tươi cười Cô thả lỏng người tựa vào lưng dế Khóe miệng thanh tú hơi nhích lên Nắm nhìn bành viễn trinh đang thong thả đi tới Bành viễn trinh bị cô nhìn chăm chú Cảm thấy hơi lúc túng Hắn hiếm khi cầu người giúp đỡ Hơn nữa lần này còn liên quan đến con đường làm quan riêng tư của mình Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở lời Bành Viễn Trinh đến vì việc gì Đương nhiên Tần Phượng hiểu rõ Mà cho dù Bành Viễn Trinh không đến Cô cũng định Trong hội nghị thường vụ thành ủy ngày mai Sẽ đề cử Bành Viễn Trinh làm ủy viên thường vụ quận ủy Trưởng ban tuyên giáo Chỉ có điều Giờ phút này Cô chợt muốn nhìn xem Một người cao ngạo như Bành Viễn Trinh sẽ quý đầu trước mặt mình ra sao Bành viễn trinh ngồi trên sofa châm thuốc hít một hơi thật sâu Cố gắng cân bằng tâm trạng hơi lưu túng của mình Đột nhiên tần phượng đứng dậy bước tới Chỉ vào phía dưới mặt bàn ra hiệu có gạt tàn thuốc lá Sau đó cô mở cửa sổ ra Xoay người lại cô khoanh tay trước ngực Mỉm cười nhìn bành viễn trinh thản nhiên nói Tôi còn phải tổ chức một cuộc họp Nếu đồng chí viễn trinh không có việc gì Vậy thì về trước đi Bành viễn trinh cắn chặt răng Chợt đứng dậy nhìn vẻ mặt trêu chọc của Tần Phượng Biết chắc chắn là cô biết ý định của mình Hắn có lên tiếng hay không Không quan trọng lắm Bằng trực giác Hắn biết Tần Phượng nhất định sẽ đề cử hắn Nghĩ đến đây Môi hắn hơi mất máy Rồi im lặng quay người rời đi Một câu cũng không nói Tần Phượng kinh ngạc Không khỏi lắc đầu cười khổ Cậu cứ như vậy mà đi sao Bành viễn trinh không dừng bước, chỉ ngoái lại nói một câu hời hợp. Bí thư tần bận rộn, đợi khi nào lãnh đạo có thời gian dành, tôi lại đến báo cáo công tác với lãnh đạo. Thấy bành viễn trinh thà rằng cứ như vậy bỏ đi. Chứ nhất định không quý đầu nói vài lời mềm mỏng với mình. Tần Phượng có phần xấu hổ dầm chân. Hứ một tiếng. Tuy nhiên cô không thật sự tức giận. Nên tiến cử thì cô vẫn sẽ tiến cử. Thứ nhất bởi vì Bành Viễn Trinh thích hợp với vị trí này cô và Tống Bính Nam đã ngầm trao đổi thống nhất với nhau. Thứ hai, trong chuyện cô trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, cô cũng nợ Bành Viễn Trinh một chút ăn tình và bây giờ cô phải trả. Về yếu tố thứ ba, liên quan tới nỗi niềm phức tạp ở sâu trong đáy lòng cô, khó dùng lời mà miêu tả được. Sáng hôm sau, Bành Viễn Trinh định ra ngoài. Vừa tới hành lang thì trở thấy xe của Trình Anh Nam tiến vào trụ sở chính quyền thị trấn Hắn nhấu mày, không quay lại phòng làm việc mà đi đến phòng làm việc của Lý Tuyết Yến Lý Tuyết Yến đang thẩm duyệt từng câu từng chữ trong bản dự thảo xây dựng và hợp nhất các trường học nhỏ ở nông thôn thị trấn Vân Thủy Thấy bành Viễn Trinh bước vào Ngẩm lên cười nói Viễn Trinh, xong việc rồi à Tôi đang định tìm anh đây Tôi thấy bản sự thảo này khá ồn, có thể báo cáo lên quận. Tạm thời khoan hãy báo cáo, không thôi lại có chuyện. Bành viễn trinh lắc đầu, vội vã nói. Tuyết yến cô ra ngoài giúp tôi, ngăn trình anh nam của dệt phong thái lại, tôi không muốn gặp cô ta. Lý tuyết yến ngẩn ra, mỉm cười đứng dậy ra ngoài nhìn quanh, ra hiểu bành viễn trinh tránh trong phong mình mà nghỉ ngơi. Trình anh nam vội vàng lên lầu. Do thị trấn Vân Thủy và Dệt Phong Thái hợp tác, Trình Anh Nam đến trụ sở vài lần, không ít cán bộ biết cô. Vì vậy, thấy cô lên lầu, biết cô tìm bí thư bành cũng không ai ngăn cản. Trình Anh Nam thấy cửa phòng làm việc của bành viễn trinh mở rộng. Bên trong không có người. Nhớ mày! Xoay người đi đến phòng làm việc của Lý Tuyết Yến. Gõ cửa! Lý Tuyết Yến đang đứng dưới cửa sổ thấy cô gõ cửa. Liền mở ra cười nói. Hóa ra là trịnh tổng mời vào. Trịnh Anh Nam miễn cưỡng mỉm cười. Không bước vào đứng trước cửa hỏi. Chủ tịch Lý Bí Thư Bành có ở đây không? Bí Thư Bành à? Hình như Bí Thư Bành lên thành phố tham gia hoạt động gì đó của hội liên hiệp thanh niên rồi. Tôi cũng không rõ lắm. Lý tuyết yến cười cười. Trịnh Anh Nam ồ một tiếng thất vọng hỏi tiếp một câu. Chủ tịch tỷ trấn Lý. Không biết khi nào Bí Thư Bành về Tôi cũng không biết chính xác Có lẽ chiều nay Nhưng cũng có thể sáng mai Lý Tuyết Yến rối rối tay ra Nếu Trình Tổng có việc Có thể nói trước với tôi Trình Anh Nam thở dài Lắc đầu Được rồi, Chủ tịch thì trấn Lý Cảm ơn cô Tôi sẽ quay lại tìm Bí Thư Bành sau Trình Anh Nam nói xong xoay Người rời đi Có thể thấy cô đang rất vội vàng nôn nóng Nếu như chỉ là đôi bên hợp tác Nhờ Lý Tuyết Yến chuyển lời cũng không có gì Nhưng hôm nay Trình Anh Nam tới vì chuyện dệt phong thái đưa ra thị trường Làm sao có thể nói với Lý Tuyết Yến Chuyện đưa ra thị trường đột nhiên bị trì hoãn Dù ở thủ đô không nói là không được Nhưng cứ kéo dài vô thời hạn thế này Có thể sẽ thất bại Trình phong thái nóng lòng như lửa đốt Gần như mỗi ngày bảo Trịnh Anh Nam hai ba lần gọi điện thoại cho Bành Viễn Trinh Nhờ hắn hỗ trợ Nhưng thái độ của Bành Viễn Trinh cứ lập lờ nước đôi Hoặc không nhận điện thoại của cô Bất đắc sĩ Trịnh Anh Nam đành phải tìm tới tận nơi Nhưng vẫn tốn công vô ích Cô thấy cửa phòng làm việc của Bành Viễn Trinh mở rộng Biết chắc chắn hắn không đi đâu xa Có lẽ đang trốn tránh ở đâu đó Trình Anh Nam xuống lầu chui vào xe của mình, nhưng không lái đi ngay. Một lát sau, cô nhìn qua cửa kính xe. Thấy Bành Viễn Trinh cùng Lý Tuyết Yến ra khỏi phòng làm việc. Không khỏi tức tối ấm ấm còi xe liên tục. Phát ra tiếng kêu cao vút chói tay. Bành Viễn Trinh giật mình quay lại nhìn xuống lầu, thấy xe Trình Anh Nam chưa đi, hơi miếp mép một cái. Hắn không muốn gặp Trình Anh Nam. Là vì việc đưa dệt phong thái ra thị trường xảy ra tình huống bất ngờ. Do lãnh đạo tiếp nhận vụ này đột nhiên chuyển đi, lãnh đạo mới chưa tới nhận công tác, đương nhiên việc này bị gác lại. Nếu Bành Viễn Trinh muốn thúc dục xử lý, chỉ có thể nhờ Phùng Bá Đào ra mặt. Phùng Bá Đào chịu giúp hay không là một chuyện, nhưng nếu Phùng Lão biết, nhất định sẽ không hài lòng. Hội nghị thường vụ thành ủy đang tiến hành. Thật ra đề tài thảo luận chủ yếu không phải là điều chỉnh cán bộ Mà là bố trí công tác tổng thể năm nay Nhưng trước đó Việc bố trí công tác được thông qua một cách há chóng thuận lợi Trong khi việc tuyển chọn cán bộ lại dẫn tới tranh luận xôn sao Như thế đây mới là trọng điểm của hội nghị Điều chỉnh cán bộ quận huyện càng dễ khiến lãnh đạo thành phố tranh chấp hơn So với điều chỉnh cán bộ các ban ngành trực thuộc Nói chung Chỉ cần nhân vật số một thành ủy không có thái độ rõ ràng. Không trực tiếp cất nhắc chọn người. Những lãnh đạo là ủy viên thường vụ khác sẽ nhân cơ hội tiến cử cán bộ có quan hệ với mình. Đây không chỉ là một quá trình tranh giành lợi ích mà còn là một quá trình thỏa hiệp để đi tới sự cân bằng. Bất kể tranh luận gay gắt cỡ nào cuối cùng đều có thể đưa tới một kết quả mà tất cả mọi người có thể chấp nhận được. Lúc đầu, khi đề cử vài cán bộ quận huyện, Bởi vì thấy rõ ý đồ của Đông Phương Nhâm, Tống Bính Nam trực tiếp nêu tên. Các ủy viên thường vụ khác, kể cả chủ tịch thành phố Chu Quang Lực đều không phản đối. Nhưng tới khi đề cử hai vị trí phó chủ tịch huyện và ủy viên thường vụ quận Tân An kiêm trưởng ban tuyên giáo, Chu Quang Lực bắt đầu ra tay. Mà mấy ủy viên thường vụ thuộc phe của ông ta cũng kẻ sướng người họ. Đông Phương Nhâm nhớ mày. Ông ta vốn nghĩ Chu Quang Lực sẽ phản đối mạnh mẽ những người được đề cử ở phần đầu hội nghị. Nhưng Chu Quang Lực không có phản ứng gì. Cho đến lúc đề cử hai vị trí mà Đông Phương Nham không coi trọng, Chu Quang Lực lại đột nhiên làm khó dễ. Đối với hai vị trí này, nhất là đối với vị trí ủy viên thường vụ quan tân an kiêm trưởng ban tuyên giáo, Chu Quang Lực tỏ rõ thái đoại muốn giành bằng được, khiến Đông Phương Nham hơi do dự. Dù ông làm bí thư thành ủy, nhân vật số 1 của thành phố Tân An Nhưng đôi lúc cũng phải nhân nhượng một số lợi ích Vì đại cục và vì thể diện các thành viên trong bộ máy Nếu ông nắm hết quyền hành, rất dễ khiến Chu Quang lực có phản ứng mạnh Tân Phượng ra mặt đề cử bành viễn trinh làm ủy viên thường vụ quận ủy Tân An Kiêm trưởng ban tuyên giáo, Tống Bính Nam đồng ý Phó Bí Thư Hàn Duy và trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Trần Ngôn Hề đang chuẩn bị sơ tay tán thành. Đột nhiên Chu Quang Lực phản đối. Thấy Đông Phương Nham có dấu hiệu nhượng bộ. Đương nhiên Phó Bí Thư Thành ủy Hàn Duy và trưởng Ban Thư Ký Thành ủy Trần Ngôn Hề cũng muốn lui. Dù sao, Bành Viễn Trinh không phải là người của họ. Không đáng vì vậy mà trở mặt với Chu Quang Lực, nhân vật số 2 thành phố. Tống Bính Nam cuốn lên tần phượng nhếu mày. Tuy nhiên cô là ủy viên thường vụ trẻ tuổi. Tuy không phải ship hàng chót. Nhưng muốn tranh đấu với một chủ tịch thành phố như Chu Quang Lực thì chưa đủ sức. Một Lan Điếu. Tên khoa học Lozo Phi cô Mô Sơn là một loài thực vật lọc khí thuộc họ thùa. a ga va ki -e. Có nguồn gốc từ Nam Phi. Có lá sống Lan. Thường có một hoặc hai sọc trắng hay hơi vàng chạy dọc theo chiều dài của lá. Được trồng phổ biến trong nhà. Nhưng cũng có loại có lá màu xanh tự nhiên. Hội nghị thường vụ. Tần Phượng có chút nôn nóng nhưng lại không thể giáp mặt chi tranh với Chú Quang Lực chỉ biết quay đầu nhìn Tống Bính Nam. Tống Bính Nam cũng cao mày theo bản năng mà liếc nhìn Đông Phương nhăm. Chu Quang Lực thái độ rõ ràng rất kiên quyết. Còn Đông Phương Nhâm thì thái độ rõ ràng có chút do dự Dù sao Là bí thư thành ủy Đông Phương Nhâm suy tính vấn đề rất nhiều Cùng lúc phải suy xét đại cuộc công tác và đoàn kết bộ máy thành ủy Lại còn những ảnh hưởng khác Bành viễn trinh kinh nghiệm lý lịch nông cạn Thời gian nhậm chức lại ngắn Nếu ngay lúc này đề bạt không gặp phải lực cản Đông Phương Nhâm sẽ thuận nước đẩy thuyền Nhưng nếu chủ tịch thành phố Chu Quang lực và phe phái của ông ta mãnh liệt phản đối thì Đông Phương Nham đương nhiên phải thận trọng lựa chọn. Trong phòng hội nghị không khí lập tức trùng xuống. Một số ủy viên thường vụ mơ hồ biết được Bành Viễn Trinh không chỉ liên quan đến Tống Bính Nam mà đồng thời bí thư thành ủy Đông Phương Nham cũng rất coi trọng. Nếu không, khi thị trấn Vân Thủy và Nhật Báo Tân An xảy ra xung đột, Đông Phương Nham cũng không công khai đứng về Bành Viễn Trinh. Cho nên, rất nhiều ủy viên thường vụ đều đang mong đợi Đông Phương Nham tỏ thái độ. Chu Quang Lực liếc mắt nhìn Đông Phương Nham thầm nghĩ tôi đã nhượng bộ ông rồi. Ông nếu không muốn nể mặt tôi thì chúng ta đấu tranh một chuyến. Thời gian gần đây, Đông Phương Nham từng bước nắm giữ cuộc diện của thành phố Tân An trong tay. Phái Chu dần dần bị áp chế xuống dưới. Chu Quang Lực vẫn duy trì trầm mặt. Ở ý nào đó đã nói. Đây là ông ta tán thành quyền quý tuyệt đối của Đông Phương nhằm. Nhưng trong thỏa hiệp chính trị thì không có khả năng lý giải thành một loại khiếp nhược. Nhưng vì quyền quý cá nhân và lợi ích chính trị của những người chung quanh ông ta. Chu Quang lực nhất định phải nên tranh thủ làm việc không nhường ai. Nếu không, những người bên cạnh ông ta không ai còn tin ông nữa. Bí thư Đông Phương các vị đồng chí Bành Viễn Trinh là cán bộ trẻ tuổi gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Không thể phủ nhận năng lực đồng chí này rất mạnh Không chỉ có trình độ lý luận cao mà tinh thần làm việc cũng rất mạnh Sau khi đến cơ sở nhậm chức thì thành tích công tác cũng rất rõ rệt Chu Quang lực thong thả nói Nhưng thời gian cậu ta nhậm chức quá ngắn Từ nhân viên được đề bạc lên làm trưởng phòng Từ trưởng phòng cơ quan thành ủy đến chủ tịch bí thư đảng ủy thì chấn chính là một sự đặc biệt đề bạc Hai năm, liên tục đề bạc nhiều lần, đây đắt là cực kỳ hiếm thấy ở thành phố Tân An chúng ta rồi. Nếu lại đặc biệt đề bạt nữa, hơn nữa lại là ủy viên thường vụ quận ủy. Trưởng ban tuyên giáo cương vị quan trọng như vậy sẽ khiến cho những cán bộ khác ở quận cảm thấy như thế nào. Ảnh hưởng sẽ không tốt. Tôi thực sự cầu thị mà nói, chứ không mang theo bất cứ một tư tâm cá nhân nào. Giống như Bành Viễn Trinh là cán bộ trẻ tuổi có năng lực. Hẳn là nên lịch lãm ở co sở thêm mấy năm nữa. Đề bạt quá nhanh sẽ hủy hoại đồng chí ấy. Chú Quang lực phất tay, giọng nói đột nhiên cao lên. Các đồng chí, mọi người nghĩ như vậy có đúng không? Tống Bính Nam nhếu mày nói. Chủ tịch thành phố chu tuổi trẻ hóa cán bộ là phát triển theo chiều hướng. Từ cải cách mở cửa đến nay, hẳn là mau chóng đem những cán bộ trẻ tuổi có năng lực mạnh. Hiểu biết về kinh tế để bạc lên những cương vị thích hợp Như vậy mới có thể phát huy được tác dụng Không thể phủ nhận bành viễn trinh kinh nghiệm lý lịch đích thật là nông cạn Nhưng xã hội bây giờ chúng ta coi trọng chính là năng lực chứ không phải lý lịch kinh nghiệm Trung ương một lần nữa đã yêu cầu chúng ta phải giải phóng tư tưởng, khai thác đổi mới Cái gì là giải phóng tư tưởng? Cái gì là khai thác đổi mới? Nếu như ngay cả cất nhắc một bộ phận cán bộ mà chúng ta còn sợ đầu sợ đuôi thì còn nói gì là cải cách đổi mới. Bành Viễn Trinh xuất thân là trưởng phòng phòng tin tức ban tuyên giáo thành ủy đối với công tác tuyên truyền vô cùng quen thuộc. Cậu ấy có năng lực và thành tích trong việc tuyên truyền mọi người đều biết. Tôi kiên trì cho rằng cậu ấy là người thích hợp nhất cho cương vị này. Chúng ta hẳn nên đem cán bộ thích hợp đặt lên một cương vị thích hợp. Giống như Bành Viễn Trinh kinh nghiệm lý lịch nông cản là sự thật Nhưng việc Bành Viễn Trinh là cán bộ trẻ tuổi thích hợp nhất làm trưởng ban tuyên giáo cũng là một sự thật Cho nên, lời nói của Tống Bính Nam là hợp lý hợp tình Tống Bính Nam tiếng nói vừa dứt Tần Phượng cũng mỉm cười chen vào Đúng vậy, Chủ tịch thành phố Chu Các vị lãnh đạo Xuất phát từ công tác thực tế của quận chúng tôi Tôi cũng hiểu được đồng chí Bành Viễn Trinh là người thích hợp nhất cho cương vị này. Hiện nay đang là giai đoạn mấu chốt xâm nhập vào nền kinh tế tốc độ cao của quận chúng tôi. Nên rất cần một cao thủ về tuyên truyền đến giúp đỡ. Ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố tiêu quân mỉm cười. Bành Viễn Trinh liên tục được đặc biệt đề bạt, lúc này đây có phải hay không tiếp tục đề bạt? Tôi nghĩ nên cẩn thận trọng một chút. Kỳ thật! Một đồng chí có năng lực mạnh như vậy để bạc không cần phải nôn nóng. Tiêu quân mặc dù đối với bành viễn trinh ấn tượng không tệ, nhưng tiêu quân gần đây lại kết thành đồng minh với Chu Quang Lực. Bởi vì công tác tại Ủy ban Nhân dân thành phố, nếu cùng Chu Quang Lực đối nơ, gơ, hơ, y, cơ, thì kết cuộc chính là bị mất quyền lực, thậm chí là bị vô hiệu hóa. Tiêu quân tỏ thái độ như vậy thì có thêm hai ủy viên thường vụ thuộc phe Chu liền công khai phụ họa. Trình Anh Nam ngăn Bành Viễn Trinh ở trong phòng làm việc, ánh mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Bành Viễn Trinh thở dài nói. Trình Tổng không phải tôi không muốn hỗ trợ, mà là thật sự tình huống rất đặc biệt. Ở trên lãnh đảo mới luôn phiên thay đổi, lúc này cũng không ai dám làm chủ, chỉ có thể chờ một chút thôi. Đã như vậy thì tôi cảm thấy mọi người nên ghiên định. Tháng 3 không được thì tháng 4 tháng 5. Tôi thấy thêm nửa năm nửa cũng không thành vấn đề. Trịnh Anh Nam nhẹ nhàng nói. Bí Thư Bành nếu cứ như vậy nếu chẳng may thất bại thì sao? Thất bại chắc có lẽ không đâu. Bành Viễn Trinh mỉm cười khoát tay. Bí Thư Bành điều kiện hợp tác lúc trước nếu như anh cảm thấy hà khắc thì chúng ta có thể thương lượng lại. Chúng ta ngày sau còn phải hợp tác lâu dài. Không thể so đo nhất thời được mất. Nếu Bí Thư Bành đồng ý, việc hợp tác của chúng ta tức khắc có thể tiến vào giai đoạn vận tác. Nói thật, nếu không thể đưa ra thị trường thì công ty của chúng tôi cũng không lấy ra đâu số tiền lớn như vậy để thu mua lại các nhà máy dệt ở thị trấn Vân Thủy. Điều này xin Bí Thư Bành hiểu cho một chút. Trình Anh Nam nhẹ nhàng nói xong ánh mắt lóe ra. Cô hiển nhiên là hiểu lầm Bành Viễn Trinh không chịu hỗ trợ là vì lần trước tập đoàn phong thái đưa ra những yêu cầu khiến hắn bất mãn. Nhưng trên thực tế, hai việc này vốn không liên quan đến nhau. Vào lúc này, cho dù tập đoàn dệt phong thái không đề cập đến điều kiện hợp tác thì Bành Viễn Trinh cũng rất khó làm. Bởi vì lãnh đạo của cơ quan phê duyệt luôn phiên thay đổi lúc này nhục tay vào là một loại kiêng kỷ. Lấy thân phận của Phùng ra thì đương nhiên có thể bãi bình chuyện này Nhưng Phùng Lão là một người rất có nguyên tắc Phùng bá đảo nếu làm chuyện này khẳng định phải báo cáo với ông cu trước Trăm phần trăm sẽ khiến ông cụ phản đối và phê bình Trình Tổng, đây là chuyện khác Nếu có thể giúp thì tôi sẽ giúp Mà trên thực tế, phần cơ bản đã làm xong Chỉ là đột nhiên xuất hiện vấn đề Chúng tôi rất khó khống chế Ý kiến của tôi, mọi người vẫn cứ vững vàng, chờ tân lãnh đạo nhậm chức xong rồi nói sau. Bành Viễn Trinh nói cho hết lời Trình Anh Nam cực kỳ thất vọng. Cô thở dài, biết mình vô luận khẩn cầu như thế nào, cho dù lấy thân báo đáp, Bành Viễn Trinh cũng là nói như thế. Trình Anh Nam thất vọng lái xe trở về công ty. Cha của cô Trịnh Phong Thái đang nôn nóng chờ trên hành lang của công ty. Thấy Trình Anh Nam vào cửa, ông ta liền bước vội lại, nắm lấy cánh tay của con gái, trầm giọng nói. Anh tử, sao rồi? Có kết quả gì không? Trình Anh Nam mệt mỏi lắc đầu. Cha, anh ta không chịu giúp nói rất khó xử. Khả năng thật sự là khó xử lý. Trình Phong thái đôi mày dầm nhứng lên trầm ngâm một lát rồi nói. Anh tử, tối nay bảo Lưu Quang đến nhà cậu ta một chuyến. Nhắc tới chuyện lần trước cũng là người ta đã chiếu cố chúng ta chúng ta ngay cả bữa cơm cũng chưa mời Lần này không thể thất lễ nữa rồi Trình Anh Nam do dự cao mày, nhẹ nhàng nói Bà, như vậy có thích hợp không? Con cảm thấy khả năng hiệu quả không lớn Trên thế giới này có con mèo nào chơi cá không? Không có, không thể chinh phục chỉ vì phân lượng chưa đủ Trình Phong thái lạnh lùng cười Rồi xoay người bỏ đi Nhìn theo bóng sáng của cha mình Trịnh Anh Nam không cho là đúng Cô tuy rằng tiếp xúc với Bành Viễn Trinh chưa nhiều Nhưng bằng trực giác Cô cảm thấy Bành Viễn Trinh người khó bị viên đạn bọc đường bắn phá Trịnh Phong Thái trở lại phòng làm việc Gọi con rể Lưu Quang đến Ba, ba tìm con Lưu Quang tối nay con hãy đến nhà Bành Viễn Trinh một chuyến Trịnh Phong Thái nhẹ nhàng nói Đưa cho cậu ta một phần lễ vật Căn biệt thự nhỏ ở quan thủy viên thủ tục không phải vừa mới làm thỏa đáng sao Chỉnh phong thái phất tay Con hãy đi sang tên cho cậu ta Nếu cậu ta nói không tiện thì hỏi cho rõ ràng Sang tên cho mẹ cậu ta cũng được Lưu Quang chấn động Quan thủy viên là khu biệt thự xa hoa mà thành phố Tân An vừa mới đưa vào khai thác Một biệt thự ở đây cũng có giá hơn 100 ngàn Trình Phong Thái không ngờ nói tặng là tặng sao. Ba chuyện này, không thả con tép làm sao bắt được con tôm. Đối với hạng người như bành Viễn trinh, ánh mắt đừng quá nông cạn. Chỉ cần có thể đưa ra thị trường, bỏ ra mấy trăm ngàn thì có đáng là gì. Trình Phong Thái chậm rãi nhắm hai mắt lại. Con đi làm đi. Bất kể như thế nào cũng phải đem chuyện này làm cho thỏa đáng. Lưu Quang không dám nói điều gì, gật đầu xác nhận. Hội nghị thường vụ thành ủy vẫn kịch liệt giao phong Người ngoài không thể hiểu hết Nhưng có một số cán bộ ở văn phòng thành ủy cảm thấy có chút kỳ quái Lúc này hội nghị thường vụ thời gian dường như dài hơn một chút Nguyên bản là sẽ kết thúc sau 1 giờ Nhưng đã 2 giờ rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc Trong phòng họp cánh cửa đóng chặt, xương khói lượn lờ bên trong Những thư ký của các ủy viên thường vụ đang tụ tập ngoài phòng họp Hút thuốc lo lắng chờ đợi hội nghị chấm dứt. Đột nhiên cửa phòng họp mở ra. Một số thư ký đột nhiên như chim vỡ. Gơ chạy đến hầu hạ lãnh đạo của mình. Đông Phương Nham là người đầu tiên bước ra tầm sắc trầm mùn trên mặt không có bất cứ một biểu hiện nào. Sau đó là chủ tịch thành phố Chu Quang Lực đang chắp tay sau lưng thản nhiên cười sải bước. Nhậm chức mới. Kết quả của hội nghị thường vụ không ai biết. Nhưng trợt. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam liền bảo cán bộ khoa bắt đầu điều chỉnh lại cán bộ cấp phó huyện theo trình tự tổ chức. Buổi chiều, một danh sách đã được truyền ra từ cơ quan thành ủy, ủy viên thường vụ quận ủy. Trưởng ban tuyên giáo Vưu Đại Dũng được điều nhiệm đến huyện Lân Cận đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ huyện ủy. Phó Chủ tịch Thường Trực huyện, Chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách của ủy ban nhân dân thành phố Tân An Ngô Quân tiết đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ quận ủy Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Tân An Mã Hiểu Lượng được điều nhiệm đến huyện Lân Cận Đảm nhiệm chức phi ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch huyện, Phó Chủ nhiệm ủy ban quản lý giám sát tài sản nhà nước thành phố Tân An Lê Đại Niên kiêm nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Tài chính thành phố, chót nhất trong danh sách trên, chính là bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy khu Tân An Bành Viễn Trinh được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ quận ủy. Tin tức này rất nhanh lọt đến khu Tân An khiến toàn bộ khu chấn động. Bành viễn trinh đến khu Tân An tạm giữ chức chưa đến 2 năm. Trước sau đã bước qua được hai cánh cửa quan trọng của con đường làm quan. Một là từ chủ tịch thị trấn thăng nhiệm làm bí thư đảng ủy thị trấn. Một là bí thư đảng ủy thị trấn đương nhiệm kiêm nhiệm luôn ủy viên thường vụ quận ủy. Chân chính thay thế vị trí của hách kiến niên ngày xưa. Ủy viên thường vụ quận ủy kiêm bí thư đảng ủy thị trấn và bí thư đảng ủy thị trấn bình thường tuyệt đối không cùng chung khái niệm Điều này có nghĩa bành viễn Trinh sau này không chỉ có quyền tự chủ càng thêm rộng lớn ở thị trấn Vân Thủy mà còn tiến nhậm vào quyền lực trung tâm khu Tân An Có thể tham gia công tác của toàn bộ khu Có thể xưng là lãnh đạo quận ủy Tuy nhiên thị trấn Vân Thủy là một thị trấn mạnh về kinh tế, công nghiệp ở khu Tân An và thành phố Tân An Nhân vật số 1 của thị trấn kiêm nhiệm ủy viên thường vụ quận ủy Có hách kiến niên là tiền lệ phía trước Kỳ thật đắt là thuận lý thành trương Các cán bộ ở quận và thị trấn rất nhanh đều chấp nhận Ngô Quân Tiết Ân nhiệm là ủy viên thường vụ quận ủy Trưởng ban tuyên giáo và bành viễn trinh kiêm nhiệm chức ủy viên thường vụ quận ủy Khu Tân An đang nhanh chóng chuyển ra ngoài thì Tần Phượng đang tìm bành viễn trinh nói chuyện Tần Phượng không có nói thẳng phong ba ở hội nghị thường vụ thành phố Chỉ có điều cùng Bành Viễn Trinh giải thích vài câu Thân phận của cô không thích hợp để nói cho cấp dưới biết cao tầng tranh đấu quyền lực như thế nào Không cần nói đến là Tần Phượng không nói Mà bất cứ một lãnh đạo ủy viên thường vụ nào cũng sẽ không lộ ra chút phong thanh Tuy rằng Tần Phượng không nói nhiều Nhưng Bành Viễn Trinh cũng đoán ra được hội nghị thường vụ lần này diễn ra rất kịch liệt Vượt xa tưởng tượng của các cán bộ bình thường Ngô Quân Tiết là người của chủ tịch thành phố Chu Quang Lực Chu Quang Lực đề bạc Ngô Quân Tiết Mà Ngô Quân Tiết cũng rất hợp với điều kiện đề bạc Thời gian nhậm chức cũng tương đối dài Vì để cho cục diện bộ máy đoàn kết ổn định Bí thư thành ủy Đông Phương nhằm cuối cùng đát lùi một bước Đồng ý cho Ngô Quân Tiết đảm nhiệm chức trưởng ban tuyên giáo quận ủy Mà sau đó Dưới sự đề nghị của Tần Phượng và Tống Bính Nam Thuận nước đầy thuyền Lấy việc phát triển và củng cố thị trấn Vân Thủy Tăng cường bộ máy thị trấn Đồng ý đề bạc bành viễn trinh tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ quận ủy Đông Phương nhăm lùi một bước Hơn nữa lại có tiền lệ của hách kiến miên trước đó Đám người tru quan lực hiển nhiên là cũng không có lời bàn nào Trải qua giao phong Thỏa hiệp Giao phong rồi tái thỏa hiệp Hội nghị thường vụ thành ủy suốt cuộc đã tạo thành được một tình thế cân bằng Chu Quang lực vẫn suy trì được lợi ích chính trị của mình Đề bạc hai người của ông ta nhưng Đông Phương nhằm lại đem bành viễn trinh đẩy vào bộ máy ủy viên thường vụ quận ủy Với mối quan hệ giữa Tống Bính Nam, Tần Phượng và bành viễn trinh Lại lấy bành viễn trinh tiến vào ủy viên thường vụ quận ủy Cấu thành cân bằng quyền lực cho khu Tân An Chặt chẽ đảm bảo quyền khống chế bộ máy nằm trong tay Tần Phượng, mà thật ra là tương đương nằm trong tay Đông Phương Nhâm. Mặc dù chỉ là một khu, nhưng lại là trung tâm thành nội, bộ mặt của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Đối với bộ máy chính đảng khu Tân An, Đông Phương Nhâm đương nhiên là coi trọng. Tân Phượng nhìn bành viến trinh, nhẹ nhàng thở dài. Đồng chí Viễn Trinh, tôi vốn cho rằng cậu làm trưởng ban tuyên giáo là thích hợp nhất, thỏa đáng nhất. Nhưng thành ủy xuất phát từ Đại cuộc quản lý cán bộ toàn thành phố. Suy xét đến toàn bộ phương vị công tác. Cuối cùng đã đưa ra quyết định điều chỉnh như vậy. Hy vọng cậu có thể thật sự làm việc, không cần có ý kiến gì. Bành Viễn Trinh cười khẽ. Bí thư tần, tôi sẽ phục tùng theo quyết định của tổ chức. Đồng thời cũng cảm ơn thành ủy đã tín nhiệm đề bạc. Tôi còn trẻ thời gian nhậm chức ngắn ở cơ sở rèn luyện thêm 2 năm nữa là điều nên làm. Hơn nữa, tôi cũng hy vọng vẫn giữ lại thì trấn Vân Thủy trước sau vẹn toàn những công trình mà tôi đang theo dõi. Tôi coi như là xong rồi. Bước chút thời gian gọi điện thoại cho trưởng Ban Tống và phó Bí Thư Hàn. Còn có phó Bí Thư Trần. Những lãnh đạo này đều nói một tiếng cho cậu. Tân Phượng nhẹ nhàng nói. Ngoài mặt xem ra. Bành Viễn Trinh trong việc cạnh tranh chức trưởng ban tuyên giáo quận ủy đã thất bại. Nhưng trên thực tế. Với kết quả như vậy. Bành Viễn Trinh lại cảm thấy vui. Bí thư đảng ủy thì Trấn Vân Thủy kiêm ủy viên thường vụ quận ủy cấp bậc và đãi ngộ chính trị đều đã tăng. Từ quyền lực tuyệt đối mà nhìn thì chỉ có tăng chứ không có yếu Trong hệ thống chính trị. So về cấp bậc. Hắn là ủy viên thường vụ quận ủy Cấp bậc phó huyện Lại là nhân vật số 1 thị trấn Vân Thủy Như vậy sân khấu của hắn so với trưởng ban tuyên giáo còn lớn hơn Nếu thực bàn về tính thực chất của quyền lực Thì trưởng ban tuyên giáo không thể đánh đồng với nhân vật số 1 Bí thư đảng ủy của một thị trấn công nghiệp mạnh Vậy là có tâm trồng hoa, hoa không nở Vô tâm trồng liễu, liễu lại thành sừng Tân Phượng thở phào một cái Phòng chừng qua 2 ngày nữa, lãnh đạo ban tổ chức cán bộ thành ủy sẽ tìm cậu nói chuyện. Cậu hãy an tâm làm việc. Trước khi tổ chức tuyên bố quyết định bổ nhiệm, ngàn vạn lần đừng xảy ra đường rẽ, khiến ở trên khó xử. Bành Viễn Trinh gật đầu. Tôi hiểu rồi, xin lãnh đạo quận ủy cứ yên tâm. Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không vì vấn đề cá nhân mà ảnh hưởng đến công tác. Bành Viễn Trinh thốt ra lời này xong thì chuẩn bị rời đi Tần Phượng hôm nay tìm hắn Vừa là một thông lệ trình tự vừa là để trấn an Cô sợ Bành Viễn Trinh tâm cao khí ngạo Bởi vì không được cương vị trưởng ban tuyên giáo mà buồn mực chứ không biết tâm ý đích thực của hắn Nhưng khi Bành Viễn Trinh vừa muốn đứng dậy thì đã nghe Tần Phượng nhẹ nhàng hỏi Việc hợp tác với dệt phong thái như thế nào rồi Bành Viễn Trinh nhấn vai cười nói Dựa theo chỉ thị của quận ủy và ủy ban nhân dân quận tạm thời dừng lại rồi Trước mắt vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu luận chứng Tần Phượng thở vào một cái Viễn Trinh nếu như có thể thì hãy giúp đỡ dệt phong thái Dù sao đây cũng là sĩ nghiệp lớn ở quận Nếu như có thể thành công đưa ra thị trường thì đối với quận chúng ta mà nói cũng có ý nghĩa rất lớn Bành Viễn Trinh nhìn Tần Phượng lắc đầu cười khổ Bí thư Tần, không phải là tôi không muốn giúp mà thật sự hiện tại tạm thời rất khó làm Lúc này, lãnh đạo ở trên đang bỏ trống kỳ thật không ai dám bao biện làm thay Chỉ có thể để đó trước rồi nói sau Điều này cũng đúng với tình hình thực tế Tuy nhiên đồng chí Viễn Trinh cậu có thể cho tôi câu trả lời chắc chắn chuyện này sẽ không bị thất bại chứ Bác đã đích thân gọi điện thoại cho Tần Phượng, nhờ Tần Phượng dàn xếp một phần với bành Viễn Trinh Tần Phượng vì nể mặt, liền nương cơ hội nói chuyện với Bành Viễn Trinh để nhắc đến chuyện này. Hẳn là sẽ không. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Tần Phượng gật đầu. Tôi biết rồi cậu cứ về trước. Việc bổ nhiệm mấy ngày nữa sẽ xuống dưới. Cậu không được rời khỏi thành phố. Bất cứ lúc nào cũng phải chờ tổ chức thông báo. Sau khi nói chuyện với Tần Phượng xong, Bành Viễn Trinh không có trở về thị trấn mà về nhà. Trời sắp chẳng vạn, trung tuần tháng 3 nhiệt độ đã tăng trên diện rộng. Gió xuân ấm áp khiến tinh thần con người càng thêm sảng khoái. Bành viễn trinh ngồi xe về đến tiểu khu. Bảo lái xe lão hoàng về nhà nghỉ ngơi. Sau đó chính mình bước nhanh vào khu tập thể. Khi hắn vội vàng bước vào thì gặp phải những người làm chung với mạnh lâm ở nhà máy cơ giới trước kia. Nữ có nam có, đa phần là về hưu. Viễn Trinh à, hiện tại làm lãnh đạo rồi, công tác bận rộn nhỉ Rất ít khi nhìn thấy cháu. Đúng rồi, mẹ của cháu vẫn khỏe chứ. Viễn Trinh đứa nhỏ này đúng là có tiền đồ. Từ nhỏ tôi đã nói với Mạnh Lâm, một đứa nhỏ xuất sắc như vậy thì làm sao mà kém được. Mạnh Lâm lúc này khổ tận cam lai rồi. Hiện tại là lúc nên hưởng hạnh phúc. Các cô chú mồm năm miệng 10, vây quanh bằng Viễn Trinh thái độ rất nhiệt tình. Từ lúc Bành Viễn Trinh tốt nghiệp tiến vào cơ quan thành ủy công tác, nhất là hiện tại lại là lãnh đạo đảng chính cơ sở. Hắn hiện tại chính là tấm gương của rất nhiều bậc cha mẹ trong khu tập thể này. Bành Viễn Trinh kiên trì hàn huyên cùng mọi người. Bình tĩnh mà ngấu nhiên xẹt qua phía sau mọi người. Dừng lại ở tào dính và cha mẹ của cô. Thật lâu rồi không có gặp tào dính. Hai người trên cơ bản đã mất đi liên lạc. Tuy rằng vẫn ở chung trong một khu tập thể, nhưng Bành Viễn Trinh đi sớm về trễ, thậm chí vài ngày cũng chưa về nhà. Cơ hội chạm mặt gần như không có. Tào dính khuôn mặt vẫn thanh lịch, chỉ có điều dáng vẻ hơi gầy, nụ cười phản phất sự tiêu tủy và ảm đảm. Tào dính ánh mắt trong như nước. Đứng nơi đó nhìn mọi người đang nịnh bỡ Bành Viễn Trinh. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngồn ngang, đầu óc trống sống. Mọi người chợt tản đi, Bành Viễn Trinh nhẹ nhàng nói Tào dính, xin chào, đã lâu không gặp Tào dính sâu kín cười gật đầu Vâng, xin chào, Bành Viễn Trinh, đã lâu không gặp Hai người vốn không nên xa lạ như vậy Nhưng đến ngày hôm nay Tuy rằng đối mặt trong gan tất nhưng lại giống như ngàn vạn cách xa Coi như là tạo hóa trêu người Biết con gái của mình và Bành Viễn Trinh chẳng còn cơ hội hàn gắn lại Thái độ của Lưu Phương đối với Bành Viễn Trinh cũng không thân thiết như trước Chỉ có điều trong nội tâm của bà vẫn cứ hối hận không ngừng Là vợ chồng bà ngăn cản Khiến con gái đến nay vẫn cứ đắm chìm trong tình cảm khổ đau không thoát ra được Đồng thời cũng làm cho Tào ra mất đi một con rể tiền đồ vô lượng Bối cảnh tuyệt hào Tiểu Bành vừa tan làm ạ Ăn cơm chưa Nếu chưa ăn cơ thì chúng ta ra ngoài ăn cơm đi Lưu Phương tùy ý mời một câu đương nhiên là cũng không có thành ý gì Mà rất hiển nhiên bành viễn trinh quả quyết cũng không nhận lời mời Cảm ơn không cần đâu à Cháu đã ăn cơm rồi Thời gian qua đi vạn vật cũng thay đổi Bành viễn trinh đối với Lưu Phương cũng không còn bất luận một cảm xúc chán ghép nào nữa Tùy ý mỉm cười lễ phép từ chối Cự tuyệt hối lộ Tàu Đại Bằng vẫn đứng nghiêm nghị một bên, không có hé răng Ông ta mặc dù có chút hối hận, vì lúc trước đã cư xử không tốt với mẹ con Bành Viễn Trinh, nhưng là một cao quản của một doanh nghiệp nhà nước. Cán bộ cấp phó giám đốc sở, ông ta vẫn phải có sự kiêu ngạo và uy nghiêm của mình. Bành Viễn Trinh liếc mắt nhìn tào Đại Bằng, khóe miệng hiện lên một tia thản nhiên. Kiếp trước, hắn đối với vợ chồng tào ra có ý nình hót, Mưu cầu chuyện tốt giữa mình và Tào Dính Kết quả lại là một bi gịch Mà kiếp này cảnh còn người mất Hắn trung quy với Tào Dính vẫn là gấu duyên vô phận Kiếp trước kiếp này đủ loại làm cho người ta xúc động thật lâu Vợ chồng Tào ra lúc này không rõ ràng lắm tâm trạng của Bành Viễn Trinh Mà Tào Dính thì lại không thể nào thông cảm Ánh mắt phức tạp của Bành Viễn Trinh xẹp qua đầu vai gầy của cô Nhìn con chim sẻ trên cây ngô đồng. Trong lòng âm thầm thở dài. Tào dính tôi xin phép về trước. Có thời gian sẽ thường liên hệ hơn. Bành viễn trinh hướng tào dính cười gật đầu rồi rời khỏi. Ừ anh đi đi. Tào dính đôi mắt hơi đỏ lên. Lưu Phương thấy con gái của mình vẫn không thể quên được bành viễn trinh thì đau lòng. Không kìm nổi an ủi một câu. Tiểu dính đừng đau buồn nữa có gì phải khổ sở chứ. Hãy quên cậu ta đi chỉ là một bí thư đảng ủy thị trấn nho nhỏ có gì đặc biệt hơn người chứ Lập tức đề bạc làm ủy viên thường vụ quận ủy Hưu Tân An cấp phó huyện Vậy là cũng rất nhanh rồi Được rồi đi thôi Tào Đại Bằng hơi cảm khái nói bước nhanh hơn Buổi chiều ông nghe được tin tức thành phố Tân An đề bạc tân cán bộ cấp phó huyện Bành viễn trinh rõ ràng cũng ở trong nhóm đó Lưu Phương ngẩn ra ánh mắt hiện lên một tia càng thêm hối hận Tào dính đột nhiên che mặt chảy đi Cô thật sự là không chấp nhận được quan điểm làm người của cha mẹ mình Cho đến hiện tại bọn họ vẫn lấy kết quả cân nhắc và đánh giá Bành Viễn Trinh Nếu Bành Viễn Trinh giờ phút này vẫn là một tên tiểu tử nghèo trong quá khứ Cha mẹ mình chắc cũng sẽ là mắt ở đỉnh đầu Cao cao tài thưởng Ngạo mạn không chịu nổi Điều này làm cho tào dính cảm thấy hổ thẹn Loại hổ thẹn này gần như muốn cô phải ngất đi. Đáng tiếc cô không thể lựa chọn đường sống cho cha mẹ mình. Có lẽ đây là kết quả ông trời đã định. Bành viễn trinh về đến nhà, vừa mới tắm rửa một cái, chuẩn bị xem tivi thì chuông cửa vang lên. Hơn nữa thanh âm lại rất chói tay. Đại khái là lâu rồi hắn không có thay dinh. Bành viễn trinh mặc áo ngủ đi ra. Thấy Lưu Quang trong chiếc áo gió mang theo một cặp tông văn màu đen đứng ở ngoài cửa thì Bành Viễn Trinh liền ngẩn ra. Kinh ngạc nói, Lưu Tổng. Lưu Quang cười hắc hắc Bí thư Bành tôi đến nhà hai lần đều không gặp anh. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Sao tìm tôi có việc ạ? Mời vào. Kỳ thật thì ý đồ của Lưu Quang đến đây Bành Viễn Trinh đại để cũng đoán được vài phần. Vẫn là chuyện dệt phong thái đưa ra thị trường. Phải nói tiếp chính ra cha vợ con rể con gái thay phiên nhau ra trận. Nếu không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Bí thư bành là như thế này. Lưu Quang bước vào nhà, ngồi trên ghế salon tiếp nhận điếu thuốc bành viễn trinh đưa ra, hơi có chút do dự. Tặng quà cho người cần làm việc, y đương nhiên là ngựa quen đường cũ. Nhưng mấu chốt ở chỗ y hôm nay mang lễ vật đến rất đắt tiền, khiến y có chút khó mở miệng. Bành Viễn Trinh cũng không nói chuyện, im lặng nhìn ý. Lưu Quang cắn sang nói. Bí Thư Bành, đây là chút ý tứ của công ty chúng tôi. Lưu Quang từ trong cặp công văn lấy ra một phần văn kiện và một cái chìa khóa, nhẹ nhàng nói. Tôi thấy Bí Thư Bành ở trong căn phòng nhỏ này rất bất tiện. Không bằng đổi sang một cái nhà mới. Đây là biệt thư ở quan Thủy Viên. Chỉ cần Bí Thư Bành gật đầu thì thủ tục và trang trí bất cứ lúc nào cũng có thể làm. Khu biệt thự ở quan thủy viên Bành Viễn Trinh cũng biết Đây là khu nhà giàu sang trọng nhất của thành phố Tân An từ trước tới nay được đưa vào khai thác Mặc dù không nhất định người ở đây phải là người có tiền Nhưng lúc ấy, mấy trăm ngàn một căn biệt thự cũng vẫn là một con số rất lớn Bành Viễn Trinh đuôi lông mày nhứng lên rất là kinh ngạc Hắn không ngờ chỉnh ra lại làm điều này Hơn nữa lại vung tay quá lớn Một căn biệt tử mấy trăm ngàn, nói đưa là đưa Xem ra thật đúng là không tiếc vốn rồi Bành viễn trinh thở dài một cái, đem văn kiện và chìa khóa đẩy trở lại Lưu Tổng, đây là ý gì? Biệt thự mấy trăm ngàn, các người muốn tôi phạm sai lầm sao? Đây chính là đút lót lộ liếu, muốn đem tôi giam vào ngục ạ Không được, kiên quyết không được Lưu Tổng, anh mau thu hồi lại những thứ này Tôi có thể làm thì làm chứ không phải là nhìn đến những thứ này. Bành viễn trinh giọng nói nghiêm túc. Hắn đột nhiên phất tay. Kiên quyết không được. Chỉ là một căn nhà nhỏ thôi mà Bí Thư Bành làm gì khách khí như vậy. Lại nói tiếp tôi và anh tử và Bí Thư Bành cũng coi như bạn bè căn nhà này xem như là cho cậu mượn tạm Cậu còn lo lắng cái gì? Giữa bạn bè vốn không thể tặng quà sao? Lưu Quang đương nhiên là không thể buông tha. Y vân mệnh mà đến, nếu không tặng quà được thì làm sao trở về ăn nói với cha vợ. Bành viễn trinh sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Lưu Quang trầm giọng nói. Lưu Tổng, chúng ta nói trắng ra đi. Trước đây, tôi sở dĩ có thể giúp các người đưa ra thị trường. Chủ yếu là suy xét đến sĩ nghiệp của mọi người là sĩ nghiệp địa phương. Lại có thực lực. Xí nghiệp các người và thị trấn Vân Thủy của chúng tôi có thể thông qua hợp tác thì hai bên đều cùng có lợi. Bằng không, thì các người có đưa một núi vàng đến cho tôi, tôi cũng không quan tâm. Đừng nhìn chỉnh ra các người có tiền, nói thật, tôi xem rất chướng mắt. Cho nên, tôi nhắc lại lần nữa. Dệt phong thái của các người đưa ra thị trường, tôi đã giúp các người trải đường. Hiện tại đang là thời kỳ mẫn cảm, hy vọng các người kiên nhẫn chờ đợi. Bí thư tần đã nói với tôi nên cần tôi ra mặt thì tôi tất nhiên sẽ ra mặt Anh không cần làm điều này với tôi Lưu tổng đừng trách tôi không nể mặt Tôi hôm nay rất mệt nên muốn nghỉ ngơi sớm một chút Sẽ không lưu anh lại được Bành viễn trinh đứng dậy mở cửa nghiêm nhị tiến khách Lưu quang cười xấu hổ vội vàng thu hồi lại đồ vật của mình Có chút bất đắc dĩ nói vài câu rồi nhanh chóng xuống lầu Nghe được Bành Viễn Trinh đóng cửa cây sầm trong lòng y đánh bột một tiếng Y thường xuyên giao tiếp với cán bộ chính phủ Nhưng cách loại thấy tiền vàng như cản bãi như Bành Viễn Trinh thì đúng là lần đầu tiên Biệt thự mấy trăm ngàn muốn nói không dám nhận từ chối thì Lưu Quang còn tin và nằm trong dự đoán của y Nhưng Bành Viễn Trinh hiển nhiên coi thường không thèm để ý Lại còn không chút do dự Thì căn bản không nhìn ra được ở Bành Viễn Trinh sự tham lam nào Bành Viễn Trinh đứng ở cửa sổ nhìn Lưu Quang lên xe rời khỏi Trở lại gọi điện thoại cho Tần Phượng Tần Phượng cũng vừa tắm rửa xong Đang ôm con gấu bông nằm co do trên salon xem TV Thì nghe tiếng điện thoại vang lên Bí thư Tần tôi là Bành Viễn Trinh Tần Phượng kinh ngạc cười nói Đồng chí Viễn Trinh đã trễ thế này Gọi điện thoại có việc gì vậy Bí thư Tần, Lưu Quang vừa mới rời khỏi đây Bành viễn trinh đơn giản nói chuyện Lưu Quang đem tặng biệt thử nói cho Tần Phượng biết Tần Phượng cũng là giận tím mặt trong điện thoại mực dọc vài câu Bành viễn trinh sở dĩ nói chuyện với Tần Phượng Chủ yếu là muốn thông qua Tần Phượng cảnh cáo trình ra một chút Không cần làm cách chuyện vô dụng đó Hiện tại cuộc trưởng kia sắp thượng vị Nhưng tổ chức bổ nhiệm còn chưa truyền đạt xuống Nếu chẳng may xuất hiện lời đồn nào không tốt thì đối với hắn cực kỳ bất lợi. Hắn tạm thời không muốn làm căng với trình gia. Bởi vì bước tiếp theo thì Trấn Vân Thủy vẫn còn phải hợp tác với dệt phong thái. Tần Phượng là thân thích của trình gia, khiến Tần Phượng ra mặt gõ một chút trình phong thái kẽ lõi đời kia là thích hợp nhất. Tần Phượng tối hôm đó đã gọi điện thoại cho trình anh Nam. Ở trong điện thoại ở trách trình anh Nam hơn nửa tiếng đồng hồ. Trình Anh Nam đã sớm dự đoán được Lưu Quang lần này đi hơn phân nửa là thất bại. Kết quả là bị Tần Phượng nghiêm túc cảnh cáo, không cần đi rằng co với Bành Viễn Trinh. Bởi vì nó sẽ khiến cho Bành Viễn Trinh sinh lòng phản cảm mà chẳng có tác dụng gì. Mà trên thực tế, Bành Viễn Trinh đã có chút phiền tìm Tần Phượng cáo tráng chính là thể hiện. Bởi vì dệt phong thái đưa ra thị trường đột nhiên tạm hoãn. Khiến cho những hoạt động mà Tô Vũ Hoàn thiết kế phải tạm thời hủy bỏ Tô Vũ Hoàn tâm tình nghẹn khuất là có thể nghĩa lãnh đạo thu mất hứng Cách gọi là điển hình phong thái tuyên truyền mở rộng đương nhiên cũng bị bỏ sở nửa chừng Đoàn khảo sát của các doanh nghiệp tư nhân do Ủy ban nhân dân quận phối hợp tổ chức cũng đồng thời chẳng giải quyết được gì Sáng ngày thứ hai Bành viễn trinh trước khi đến thị trấn thì đi một vòng đến thành ủy Lặng yên đến văn phòng của Tống Bính Nam Hướng Tống Bính Nam nói vài câu khách sáo Vì tránh hiểm nghi Tống Bính Nam không có Lưu Bành Viễn Trinh ở lại quá lâu Cũng không tự mình tiến hắn ra cửa Rời khỏi văn phòng Tống Bính Nam hắn liền Ngơ phải lãnh đạo phòng tin tức Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Khoa học xã hội Cung Hàn Lâm Cung Hàn Lâm cười ha ha từ đằng xa gọi đến Đồng chí Viễn Trinh Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ phải dừng bước cùng Cung Hàn Lâm Hàn Huyên bắt tay. Sau khi chia tay, Cung Hàn Lâm đột nhiên nhỏ giọng bên tai Bành Viễn Trinh. Viễn Trinh à qua mấy ngày nữa, tôi cũng sẽ xuống nhậm chức rồi. Cung Hàn Lâm đang ở cơ quan thành phố, ông ta nói xuống dưới nhậm chức hiển nhiên là trao quyền cho cấp dưới. Lấy tuổi 40 như Cung Hàn Lâm có thể trao quyền cho cấp dưới hiển nhiên là không dễ dàng. Bành viễn chinh dinh ngạc mỉm cười, bắt tay cung hàn lâm thật chặt. Chúc mừng lão lãnh đạo. Tôi đã nói rồi, lão lãnh đạo là một cao thủ. Cánh cửa cấp phó huyện đã vượt qua, phía trước chính là một con đường bằng phẳng. Đúng rồi, đến khu huyện nào vậy? Huyện lân cận làm trưởng ban tuyên giáo. Ở thành phố lúc này đây điều chỉnh bộ máy, các người là nhóm đầu tiên, tôi là nhóm thứ hai. Cung hàn lâm cảm thấy mỹ mãn, cười nói. Tôi thì tính là tài giỏi gì Chỉ là bí thư đông phương muốn những đồng chí lão thành như chúc tôi tiến lên phía trước để phát huy thêm nhiệt tình Cung hàn lâm lúc này trao quyền cho cấp xứ ngay cả bản thân ông cũng không nghĩ tới Ban tổ chức cán bộ ngày hôm qua đã tìm ông nói chuyện Mà ngay sau đó bí thư thành ủy đông phương nham lại tự mình cho gọi ông Nhổ củ cải nhổ theo cả mùn đất Bành viễn Trinh nhớ mày lên Cũng không bất ngờ lắm. Đông phương nhằm là bí thư từ nơi khác chuyển đến. Ông ta chưa đặt được nền móng ở thành phố Tân An này. Những người được ông đề bạc và Trọng dùng đều là những cán bộ trước đó bị cho chầu diệt. Chỉ có điều hắn cảm thấy có chút gì đó khác thường. Chưa tới 2 tháng. Thành ủy đã hai lần điều chỉnh bộ máy huyện lân cận. Một là phó chủ tịch thường trực huyện. Một là phó chủ tịch huyện bình thường. Bây giờ lại đến lượt cung hàn lâm tới đó nhậm chức trưởng ban tuyên giáo. Điều này nói lên hai điểm. Thứ nhất, thành ủy không hài lòng về bộ máy đảng chính của huyện Lân Cận. Thứ hai, bộ máy huyện Lân Cận xảy ra vấn đề lớn. Người có vấn đề là phó chủ tịch thường trực huyện. Nhưng e là người liên lụy cũng không ít. Bành viễn trinh than thầm. Sở dĩ nói trên quan trường rất dễ hình thành đồng minh vinh thì cùng vinh. Tổn hại thì cùng tổn hại, chủ yếu là vì một lãnh đạo tham ô hư hỏng, thường kéo theo cả một tổ chức hư hỏng, cho nên một khi đào sâu xuống, ngổ một củ cải sẽ mang theo cả một đống bùn. Cung Hàn Lâm vỗ vai hắn, hạ giọng nói, viễn trinh, lúc này vụ án ở huyện Lân Cần Kinh đồng đến lãnh đạo ủy ban kỷ luật tỉnh, nghe nói bí thư tỉnh ủy từ đích thân phê chỉ thị. Yêu cầu ủy ban kỷ luật tỉnh đốc thúc ủy ban kỷ luật thành phố điều tra xử lý nghiêm khắc. Người quen của tôi ở ủy ban kỷ luật tỉnh nói. vị phó chủ tịch huyện ở huyện Lân Cận bị mất chức. Có liên quan tới vị chủ tịch quận của các cậu. Bành viễn trinh ngẩn ra. Liên quan tới chủ tịch quận tô. Không thể nào. Chủ tịch quận tô vốn là phó chủ tịch thường trực huyện ở huyện Lân Cận. Người gây nhiệm vị trí của y mới mấy tháng đã gặp chuyện không may. Cậu nói có kỳ lạ không? Cung Hàn Lâm nhẹ nhàng nói đầy thâm ý. Có người nói, vị phó chủ tịch huyện không may kia sưới lại mấy công tác do Tô Vũ Hoàn phụ trách trước đây. Chọc giận Tô Vũ Hoàn. Cho nên Tô Vũ Hoàn tìm đúng nhược điểm của ông ta. Cho ông ta một giao. Cho nên, viễn trinh, vị chủ tịch quận tô kia không đơn giản đâu thoạt nhìn tao nhã, nhưng thật ra lòng lang dạ sói. Tôi nghe nói cậu vậy không hợp, cậu cũng phải cẩn thận một chút. Bành Viễn Trinh thở vào một cái, khẽ cười nói. Cám ơn lãnh đạo nhắc nhở, tôi có cách đối phó rồi. Chia tay cung hàn lâm trong lúc xe chạy về thị trấn, Bành Viễn Trinh cứ nghĩ ngợi về vụ án tham nhũng ở huyện Lân Cận. Hắn càng nghĩ càng thấy vụ này không đơn giản, dường như các đầu mối hỗn loạn đều tập trung vào một điểm nào đó. Nhưng nghĩ mãi không ra. Hắn không cố nghĩ nữa, đó là vụ án ở huyện Lân Cận, hắn không thể nhung tay vào nổi. Trở lại thì trấn, thái độ của cán bộ thị trấn đối với Bành Viễn Trinh càng kính cẩn hơn trước nhiều. Bởi vì tin Bành Viễn Trinh kiêm nhiệm ủy viên thường vụ quận ủy đã sớm truyền ra, cấp bậc và chức vị của hắn đã có sự thay đổi. Bành Viễn Trinh vừa bước lên lầu, vừa mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của cán bộ thị trấn. Lúc đi ngang qua văn phòng của Lý Tuyết Yến, Lý Tuyết Yến khẽ cười nói. Chúc mừng anh, mới đó đã lên cấp phó huyện còn được vào bộ máy ủy viên thường vụ. Tôi vẫn công tác ở thị trấn, vào ủy viên thường vụ cũng không có gì. Bành viễn trinh mỉm cười dừng bước, hỏi. Tuyết Yến, phương án cải tạo và hợp nhất trường tiểu học đã báo cáo lên quận chưa? Chưa, tôi vốn định chờ anh về ký tên rồi mới báo cáo. Nhưng bây giờ xem ra hãy khoan đắt. Bành viễn trinh ngẩn người. Vì sao? Anh sắp được bổ nhiệm làm ủy viên thường vụ rồi. Đến lúc đó anh đưa chuyện này thông qua ở quận ủy cũng dễ dàng hơn. Ánh mắt Lý Tuyết Yến lấp lánh vẻ rào hoạt cười hì hì nói. Này! Bí thư bành đại nhân! Anh đã vào ủy viên thường vụ rồi. Lên cấp phó huyện. Vị trí phó chủ tịch của tôi cũng nên chuyển thành chủ tịch rồi chứ. Đương nhiên là Lý Tuyết Yến nói đùa Tuy nhiên thường ngày cô luôn điềm tĩnh Chín chắn tràn đầy nhiệt huyết Rất ít khi đùa giống như thế này Trong lúc nhất thời Bành viễn trinh ngẩn ra Đâm đâm nhìn khuôn mặt thanh tú gần trong gang tất của Lý Tuyết Yến Đôi mắt sáng ngời Lý Tuyết Yến đỏ mặt quay người trở về phòng làm việc của mình đóng cửa lại Bành Viễn Trinh ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ về câu nói của Lý Tuyết Yến. Tuy cô nói giỡn, nhưng đã khuấy đồng suy nghĩ của hắn. Là một nữ đồng chí, Lý Tuyết Yến cắm dễ ở thị trấn nhiều năm như vậy, lẽ ra nên sớm được đề bạt. Trong quan trường, nữ cán bộ có năng lực, có trách nhiệm, và có thể chịu được gian khổ như cô. Cũng ít thấy, cô đảm nhiệm vị trí chủ tịch thị trấn Vân Thủy là hợp tình hợp lý. Bành Viễn Trinh cân nhắc một lúc lâu Quyết định chờ sau khi mình được bổ nhiệm xong Sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tần Phượng một chút Sau đó đưa ra hội nghị thường vụ quận ủy Đề cử Lý Tuyết Yến làm chủ tịch thị trấn chợt bên ngoài có tiếng bước chân vội vã Điện Minh vừa gõ cửa vừa gọi Bí Thư Bành Vào đi Điện Minh cậu vội vàng hấp tấp cái gì Bành Viễn Trinh cao mày nói Bí Thư Bành Chủ tịch quận Tô dẫn theo một số lãnh đạo quận tới đây Đi thẳng tới công trường xây dựng nhà máy thiết bị điện của tập đoàn tin kiệt Chủ tịch Ngô gọi điện nói Chủ tịch quận Tô còn dẫn theo phóng viên đại truyền hình Đang quay phim chụp ảnh ở hiện trường Điện minh vội vàng nói Bành viễn trinh đứng phát dậy thầm nghĩ Tô Vũ Hoàn tới làm cái gì Văn phòng ủy ban nhân dân quận cũng không báo trước Cho tới bây giờ Cách làm việc của Tô Vũ Hoàn sao cứ khác thường thế này. Đi, chúng ta đi xem sao. Bành viễn trinh bước ra khỏi văn phòng, xuống lầu gọi viên tài xế họ Hoàng đi xe thẳng tới công trường nhà máy thiết bị điện. Lý Tuyết Yến cũng không dám chậm trễ, dẫn theo vài cán bộ chạy theo sau. Phía ngoài công trường, bành viễn trinh xuống xe. Liếc mắt liền nhìn thấy ngay Tô Vũ Hoàn đội nón bảo hộ màu trắng đứng ở công trường nhận phỏng vấn của đài truyền hình. Phía sau phóng viên của đài truyền hình là một số cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân quận và cán bộ phòng thông tin. Bành Viễn Trinh quay đầu lại trao đổi một ánh mắt với Lý Tuyết Yến Ngô Minh Quánh và Thi Bình vội chạy đến thở rốc nói. Bí thư Bành, chủ tịch quận tô đến đột ngột, chúc tôi. Bành Viễn Trinh phất phất tay, cũng không nói gì với Ngô Minh Quánh và Thi Bình. Đi về phía phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận khổng tường quân. Chủ nhiệm khổng, bành viễn trinh thản nhiên rơ tay ra. Khổng tường quân thấy bành viễn trinh. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười và kính cẩn. Vội bắt tay bành viễn trinh. Thái độ nhiệt tình gấp bội trước kia. Thật ra cũng khó trách y bành viễn trinh sắp trở thành ủy viên thường vụ quận ủy, có quyền bỏ phiếu ở hội nghị thường vụ. Khổng tường quân còn muốn tiến lên, nếu bành viễn trinh bỏ phiếu chống, sẽ rất bất lợi đối với y Bí thư bành tôi đang định báo cáo với lãnh đạo đây Khổng tường quân cười hiếp mắt, nhích lại gần hạ giọng nói đại truyền hình tỉnh đến quận phòng vẫn chủ tịch quận tô Chủ tịch quận tô nói muốn thâm nhập kinh tế địa phương một chút và chọn đến đây Công trình hợp tác giữa tập đoàn Tiên Kiệt và thị trấn Vân Thủy là một trong những công trình trọng điểm năm 93 của quận Khổng tường quân thật cẩn thận giải thích Nếu Bành Viễn Trinh không sắp trở thành ủy viên thường vụ quận ủy chắc chắn ý sẽ có thái độ khác hẳn. Bành Viễn Trinh không để ý tới thái độ trước ngạo mạn sau cung kính của y chỉ kinh ngạc hỏi. đại truyền hình tỉnh đến phòng vấn chủ tịch quận Tô. Bí thư Bành là như thế này. Gần đây đại truyền hình tỉnh muốn làm một tiết mục chuyên đề về thành quả một quận huyện đạt được trong cải cách mở cửa. Chủ tịch quận Tô là một trong những đối tượng phỏng vấn của đài. Vốn phải tháng sau mới tới lượt Nhưng chủ tịch quận Tô lại liên hệ với đài truyền hình tỉnh Đổi tiết mục của quận sang tháng này Khổng Tường Quân cười trả lời Bành Viễn Trinh ồ một tiếng Cũng không hỏi lại im lặng đứng nhìn Tô Vũ Hoàn nhận phỏng vấn Theo yêu cầu của phóng viên Y không ngừng thay đổi các tư thế khác nhau Khổng Tường Quân lại mỉm cười Chạy tới nói với Bành Viễn Trinh Bí thư Bành Phóng viên nói phải quay vài cảnh nói lên cuộc sống giàu có của người dân. Chủ tịch quận Tô Chỉ thì Thị thì Trấn phối hợp một chút. Bành Viễn Trinh ồ một tiếng. Phối hợp như thế nào? Để họ tới nói với tôi. Tô Vũ Hoàn và mấy phóng viên vác máy quay phim đi tới. Tô Vũ Hoàn liếc nhìn Bành Viễn Trinh một cái, khẽ mỉm cười. Đồng chí Viễn Trinh. Phóng viên đài truyền hình tỉnh nói phải quay thêm vài cảnh. Phản ánh cuộc sống dân chúng trong thị trấn Cậu tìm vài người giúp việc này Bành viễn trinh cười cười Chủ tịch quận tu Việc phối hợp không thành vấn đề Nhưng cách thức phối hợp như thế nào Xin đồng chí phóng viên nói rõ một chút Một phóng viên chừng hơn 30 tuổi Dường như là người phụ trách tiết mục Nhìn bành viễn trinh cười nói Trước hết tới một nhà nào đó xem đã rồi nói sau Tốt nhất là tìm nhà có điều kiện khá giả một chút. Như vậy lên màn ảnh sẽ có tác dụng hơn. Bành viễn trinh lập tức sắp xếp một hộ ở thôn Vân Thủy. Cán bộ quận và thị trấn kể cả bành viễn trinh và Tô Vũ Hoàn cùng mấy phóng viên tới nơi. Mấy phóng viên này dơ máy ảnh về phía người trong nhà chụp hình liên tục. Cuối cùng, phóng viên cầm đầu vừa cười vừa nhìn các cán bộ quận và thị trấn. Có vị lãnh đạo nào mang theo tiền mặt không? Lấy ra cho chúng tôi mượn làm đạo cổ một lát Khổng tường quân và vài cán bộ văn phòng ủy ban nhân dân quận lấy trong túi ra hơn 1.000 tệ Phóng viên kia đưa sấp tiền cho nữ chủ nhà cười nói Chị ạ, chị hướng về phía ốm kính đếm tiền nhé Mặt phải mỉm cười, nhưng đừng nhìn thẳng vào ốm kính của chúng tôi Mà nhìn vào số tiền trên tay chị Bành viễn trinh thấy vậy rất tức giận Hắn cũng là người xuất thân từ ngành tuyên truyền Làm sao không rõ ý đồ của phóng viên Người nông dân chất phát vui sướng đếm tiền Càng thêm tô đậm điểm sáng của quá trình phát triển kinh tế Đồng thời biểu đạt tình cảm vui sướng của nông dân Khi khấm khá lên và sự cảm kích đối với chính phủ Đối với sự sắp xíp dàn cảnh như thế này bành viễn trinh không hề xa lạ Tuy nhiên chuyện gì cũng có giới hạn của nó Bắt người dân đếm tiền đảo cổ chức ốn kính Sau đó phóng đại Tô vẽ để tuyên truyền thành tựu. Điều này đã sấm đạp lên nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Khiến hắn hết sức phản cảm.